Toàn năng khoa ký cử đầu không hai chương mười một nguyên hình máy lại nói. Nếu không phải trong nhà bên có hai mũi chỉ thỉnh thoảng một đôi trắng như tuyết chân xài to ở trước mắt đi lang thang. Hoặc là mặt nữ tiếp viên hàng không. Đồng phục ôn loại làm cá mặn hoa tốt chút thời gian khó chịu vô tâm lập trình. Nửa tháng có thể giải quyết hơn. Giờ. Cách tính bị kéo một tuần. Nhưng cuối cùng là hoàn thành khúc kính cách tính lập trình nhiệm vụ. Mà phần mềm một khối này giải quyết sau khi chính là ngạnh kiện HGV vấn đề. Diệp Hoa dùng ước chừng ngàn khối trái phải chi phí ở mua trên net một nhóm ngạnh kiện HGV dùng cụ cùng tương ứng trí bị tông cụ. Tiếp theo chính là đem toàn bộ tin tức hình ảnh ngạnh kiện HGV cho đảo dọn ra. Thừa dịp mua hàng hóa vẫn còn ở phân phối trong lúc. Diệp Hoa cũng không có nhàn dối ở nhà nhìn hai mỹ nữ đủ loại trêu đùa. Mắt thấy hàng năm quốc tế điện tử triển chỉ còn lại không tới 2 thời gian 10 ngày. Như vậy quốc tế cửa sổ ló mặt cơ hội Diệp Hoa có thể không muốn bỏ qua. Vạn sự khởi đầu nan. Đường ven biển bước đầu mở đầu chỉ có thể một mình hắn để hoàn thành. Diệp Hoa ở hàng năm quốc tế điện tử triển là hải ngạn tuyến khoa ký báo cáo cái tên gọi. Lấy tiền mở đường đến cũng là rất thuận lợi. Loại này đại triển hội chủ giác bình thường đều là các nước khoa học kỹ thuật từ đầu các hiển thần thông. Bên trong tiểu khoa kỹ công ty theo chạy. Ăn dưa quần chúng kêu 666 hoạt động. Cũng có mới bắt đầu đoàn đổi cùng gây dựng sự nghiệp công ty đến từng chảy Thậm chí là thử vận khí một chút trong lòng. Nói không chừng liền bị cách nào người đầu tư nhìn chúng cũng không nhất định chứ. Không loại này đoàn đội nhỏ nghĩ muốn hy danh bắt được một cái miễn phí khu triển lãm rất khó khăn, hơn nữa vị trí kém. Bộ phận khu triển lãm là có thể mua. Về phần những thứ kia nổi danh khoa học kỹ thuật cử đầu. phê làm chủ đều là cực kỳ cung. Đương nhiên sẽ không muốn bọn họ bỏ tiền. Diệp Hoa móc một khoản tiền lấy được một cái không thể khu triển lãm. Dĩ nhiên là chạy làm quảng cáo con mắt đến đồng thời cũng là nhìn chúng cách hội này triển làm việc bên trong đánh ra xa xanh tiếng điện tử triển bên này sự tình chắc chắn sau khi diệp hoa bước kế tiếp chính là ở ở nhà trọ cao út mướn một gian khá lớn nhà để xe nơi này chính là hải ngạn tuyến khoa ký tạm thời văn phòng sân sau này cũng có thể dùng đến dừng xe về phần tốt hơn cao út diệp hoa hiện nay đang ở thương đô thị khu khu vực hắn ở trên mảng tra một chút. Cho mướn một cách ước chừng một ngàn thước vung không gian cao ốp khu làm việc. Dựa theo 18 nguyên mơ 2 ngày. Một tháng chỉ là tiền mướn thì phải hơn 50 vạn khởi bước. Diệp hoa cũng được không. Địa sản thương đơn giản là hấp huyết dược. Sau này công ty cách mâm làm lớn nhất định phải rời đi thương đô. Loại này bầy tiêu phí thật đang vô oan Mở công ty chơi đùa thật thể. Hay lại là thật thể khoa học kỹ thuật đó là xài tiền như nước tiết tấu, lợi nhuận vẫn không thể với internet công ty so với. Có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút đi. Ba ngày sau, diệt hoa ở trên mạng mua nhãnh kiện Harper xe tài liệu cũng toàn bộ đến đông đủ. Tiếp theo thời gian liền bắt đầu đảo đằng nhãnh kiện Harper xe khuôn mẫu. Đến đối với hắn mà nói cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Đầu năm nay chỉ cần không coi trọng giá vốn. Trên thị trường làm cho đều bộ phận tổng thêm tự có năng lực động thủ cùng tương ứng kỹ thuật kiến thức sự chữ là có thể lắp ráp ra một máy bản chế hàng nhái điện thoại di động thông minh tới. Diệp Hoa bây giờ đảo cổ toàn bộ tin tức ngành kiện hacker xe dụng cụ, không cân nhắc giá vốn, không cân nhắc ngành kiện hacker xe nhãn giá trị cũng không cân nhắc đơn sơ hoạt tinh trang, chỉ cân nhắc đem tính toán toàn bộ tin tức hình ảnh thực hiện Cũng có thể đi triển lãm. Chỉ cần để cho người thấy chân chân thiết thiết cao thanh cây số tỷ số cổ giống như toàn bộ tin tức hình ảnh thì thành công. Cũng đạp tới con mắt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Hoa cũng là quên ăn quên ngủ công việc. Khoảng thời gian này dứt khoát chính là trực tiếp ngủ nhà để xe. Tỉnh liền bắt đầu làm việc. Đói kêu bán bên ngoài. Mệt liền ở đây nghỉ ngơi. Diệp Hoa những ngày qua ở xe cuối kia trong kho làm gì nhỉ không biết, không có hỏi. Kiều Vi cùng Lam Bình hai nàng tan việc trở lại chính phòng khách, mở tivi nhưng là không thấy, mà là ở đàm luận Diệp Hoa, nói một chút đến cá mặn Hoa. Kiều Vi liền không nhịn được cắn răng đạo, thật không nghĩ tới hắn lại là một siêu cấp sắt thép thẳng nam, đủ loại ám chỉ cũng thờ ơ không động lòng. Không biết hắn là thật thằng vẫn giả bộ. Kiều Vi có chút cảm giác bị thất bại, nàng vốn tưởng rằng giải quyết Diệp Hoa sẽ không quá khó khăn. Thật ra thì hai nàng coi trọng cá mặn hoa áp. Diệp Hoa nếu là không làm việc lời nói nói không chừng liền thuận thế làm. Cái gọi là làm là cầm thú. Cũng không làm đó là ngay cả cầm thú cũng không bằng. Không biết sao hải ngạn tuyến khoa ký mở đầu chỉ một mình hắn tổng thêm thời gian lại rắn chắc. Diệp Hoa cũng không lo lắng đời này sẽ không nữ nhân Dĩ nhiên là đem tinh lực để trước ở sự nghiệp bên trên Điện tử triển cũng sẽ không chờ hắn Bây giờ còn chưa cách năng lượng này Mà một làm việc liền không dừng được nào còn có tâm tư khác Lam Bình không khỏi nói Vi vi Ta nhìn ra được hắn bị trêu đùa sau khi về sinh lý vẫn đủ khó chịu Ngươi nói hắn có thể hay không ở chúng ta đi làm thời điểm tự mình đi bên ngoài tìm bên trong cái gì giải quyết chứ kiểu vi lăng lăng. Đạo cũng sẽ không đi. Trong nhà một cặp miễn phí khổ đợi nhâm quân hái không lấy. Không phải là phải đi tìm bên ngoài những cái này riêng rúa đồ đây tiện không được. Tên kia muốn quả thực bất khai khiếu. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tỷ như tỷ như tìm một cơ hội đem hắn chuốc say. Sau đó tới cái gạo sống nấu thành cơm chín. Hạnh phúc là phải dựa vào chính mình chủ động cố gắng tranh thủ. Bên kia. Trong nhà để xe Diệp Hoa không khỏi một cái hắt hơi. Hồ nghi chốc lát tiếp theo sau đó chuyên chú dụng cụ lắp ráp, Ngạnh kiện hacker xe chế tạo một khối này trên căn bản đã sắp chuẩn bị kết thúc. Không ra ngoài dữ liệu tối nay liền có thể hoàn thành. Diệp Hoa chế tạo ra được toàn bộ tin tức dụng cụ rất đơn sơ. Hơn nữa thể tích lớn ước chừng có bình thường một cái laptop hòm ca xe gấp đôi lớn như vậy. Dù sao dùng đều là từ thị trường tùy tiện cũng có thể mua về buôn bán cấp ngành kiện hacker xe tiến hành độ lại. Có chút sống máy xử lý những thứ này cao tinh vi ngành kiện hacker xe diệp hoa nghĩ sảy vò cũng có tương ứng dụng cụ. Tỷ như ánh sáng khắc máy loại này tân tiến dụng cụ là hắn bây giờ không thể nào nắm giữ. Tốt đang xử lý khí những thứ này ngạnh kiện xe không cần hắn đi đảo đẳng. Mua về là có thể dùng chỉ cần thử một chút ngạnh kiện xe tính năng cùng tin tức an toàn là được rồi. Bất quá có thể mua được buôn bán cấp tấm chim chính là con mắt tiền thế giới bên trên tốt nhất tấm chim. Tấm chim sản nghiệp tương đối đặc thù Là một cái kim tự tháp ngược kết cấu. Giống như quốc sản tấm chim lượng tiêu thụ thấp hơn nữa giá cả đắt. Tính năng còn không được. Ước chừng 2 giờ sau. Diệp Hoa rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một đạo thứ tự làm việc. Trên thế giới bộ thứ nhất tính toán toàn bộ tin tức hình ảnh chủ cơ coi như là giải quyết. Diệp Hoa chợt đem hắn laptop đem ra. Đồng thời để cho toàn bộ tin tức dùng cụ chủ cơ hoàn thành mở điện. Lại tìm đến một cây dây nối điện tử đem toàn bộ tin tức chủ cơ cùng laptop hoàn thành bưng bưng liên tiếp sao hỗ. Chỉ thấy hắn thật nhanh ở laptop bên trên trên bàn gõ gõ. Qua chút lát. Điểm hạ tối hậu trở về xe hiện chỉ thị. Màn ảnh máy vi tính chúng đạn ra một cách đường tiến độ đọc đến. Toàn bộ tin tức chủ cơ chính diện có một cách đường kính chừng 10 công phân tả hữu viên hoàn. Mở điện sau chính đang phát tán ra ổn định quang hồ. Sau 7 phút đọc cái hoàn thành. Cũng ý nghĩa hơn. Rồi. Tính toán lập trình đã trồng vào toàn bộ tin tức chủ cơ bên trong. Thông tục dễ hiểu mà nói thì đồng nghĩa với là thành công gắn tốt hệ thống. Số liệu lâu đinh. Xin sau laptop trong màn ảnh lại bắn ra một cái mới cửa sổ. Diệp Hoa cũng không nóng nảy Kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng đi qua hơn 10 giây. Diệp Hoa ánh mắt trong nháy mắt từ màn ảnh máy vi tính rời đến bên cạnh toàn bộ tin tức chủ cơ vậy. Chỉ chút lát sau trên thiết bị hình cái vòng quang hồ luôn chớp một hồi liền ảm đạm xuống. Ngay sau đó đi qua hai giây trái phải. Một cái vô cùng chân thực giả tưởng ca cơ hình tượng ở chủ cơ đầu trên phơi bày. Viết kép một đôi A cùng song đuôi ngựa thỏa thỏa. Chính là sơ âm tương lai hình tượng. Nhưng nàng không phải là biểu hiện ở màn hình điện tử trong. Mà là biểu hiện ở thế giới chân thật trong không gian. Diệp Hoa cũng không nhịn được kích động nắm quyền thấp dòng gầm một tiếng Thành công các nước nghiên cứu cơ cấu cùng khoa ký công ty đầu tư vô số nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không giải quyết Cả Nửa tháng liền đem hàng mẫu làm ra tới còn có ai kiến thức quả nhiên là một thứ tốt a. Thấy trước mắt một đến một các loại tỷ lệ toàn bộ tin tức giống trang đi ra sơ âm tương lai muội chỉ Hơn nữa cao như vậy thanh cây số tỷ số Diệp Hoa cũng là đặc biệt có cảm giác thành công. Dù sao đây cũng là tự mình ở những ngày qua tới nay bỏ ra số lớn tinh lực lấy được hồi báo. Quay đầu nhìn về phía laptop màn ảnh số liệu biểu hiện hết thầy vận hành đều rất ổn định. Có thể làm được ổn định tổ hợp giống trang. Bộ này tính toán toàn bộ tin tức dùng cụ nếu như không có Diệp Hoa hút kính cách tính chống đỡ. Coi như là dùng một máy siêu máy tính tính toán đo cũng chưa chắc có thể như thế ổn định tổ hợp giống như chăng. Đây chính là tốt nhất kỹ thuật thủ đoạn giữ bí mật. Diệp Hoa tắt mạch điện. Đem nguyên hình máy dùng cổ thu cất đặt ở trong nhà để xe. Sau đó xách laptop rời đi nơi này. Chân chính đáng tiền là hắn laptop. Nguyên hình máy coi như để cho người trộm đi cũng chỉ là một bộ phản thanh đồng tiền ngạnh kiện hacker xe mà thôi. Mà khúc kính cách tính mật mã gốc cũng tồn tại trong máy vi tính. Hơn nữa Diệp Hoa đối với chính mình lắp tốt bên trên cao nhất hệ thống an toàn. Hắn có tự tin cái thế giới này còn không người có thể phá giải. Hàng mẫu có, hội triển lãm cũng ghi danh, phía dưới trọng. Yếu nhất chính là triển lãm. Toàn năng khoa ký cử đầu không 02 chương 12 tuyển mộ Diệp Hoa về nhà thời điểm liền thấy trong phòng khách hai nàng. Trước sau như một lại vừa là tú sắc khả san một màn, lại vừa là xuất sắc chân dài to. Theo sống chung thời gian càng ngày càng dài, hai nàng cũng là càng ngày càng tùy ý. Thật là một đôi mệt nhọc yêu tinh, sớm muộn làm các ngươi. Diệp Hoa trong lòng thầm nói, chợt cùng hai nàng lên tiếng chào hỏi, đem máy tính để một bên sau đó đi hướng tắm rửa. Đợi ở trong nhà để xe làm ban ngày một thân dơ bẩn cùng mồ hôi. Bây giờ Diệp Hoa một lòng nghĩ đều đặt ở hải ngạn tuyến khoa ký bên trên. Trước mắt mà nói mở đầu mặc dù bởi vì là một cách người rất khó khăn. Nhưng là phi thường thuận lợi. Sau đó, Diệp Hoa trọng tâm chính là tuyển mộ. ít nhất mà nói đi tham gia điện tử triển cũng không thể dựa vào một mình hắn để hoàn thành. Nếu là công ty không thể nào quang can tư lệnh một mực làm đi xuống, đem công ty bước đầu quản lý tổ chức cơ cấu dựng xây là tiếp theo công việc trọng yếu. Ngày đó, Diệp Hoa liền ở nhiều một nhân tài web tuyển dụng đứng lên phát hành liên quan tuyển mộ tin tức. Mà chính hắn tự mình cũng tới đến thương đô tài nguyên nhân lực thị trường tuyển mộ hiện trường. Tuyến thượng tuyến hạ tề đầu tỉnh tiến, công ty mới bắt đầu đoàn đổi xây dựng không đứng lên. Bước kế tiếp căn bản không khả năng hữu hiệu vận hành Diệp Hoa coi như là thiên tài đi nữa lại tinh lực rồi rào cùng cố gắng Không có nhân thủ hỗ trợ cũng cái gì cũng làm không Nhanh chóng tìm tới một nhóm đáng tin sơ kỳ đội ngũ quản lý mới là trọng yếu nhất Diệp Hoa ngày đó một cú điện thoại đi qua Chỉ quá khứ chừng 10 phút đồng hồ thương đô thành phố bộ tài nguyên nhân lực liền cho hắn đáp lại Vị trí đã vì hắn chuẩn bị thỏa đáng Tùy thời đều có thể tiến vào tuyển mộ công việc. Bộ tài nguyên nhân lực nhanh chóng như vậy cũng là bình thường. Mà nay công ăn việc làm áp lực quá lớn. Đây đối với địa phương chính phủ cũng là áp lực lớn. Đối với bất kỳ sĩ nghiệp tuyển mộ phương diện. Bộ tài nguyên nhân lực môn đều là đáp lại thật nhanh. Vừa đến thương đô tài nguyên nhân lực tuyển mộ hiện trường. Phóng tầm mắt nhìn tới chính là người ta gấp ngập. Tuyển mộ sĩ nghiệp cùng xin việc nhân viên hoàn toàn không thành tỷ lệ. Diệp Hoa thấy này tấm quang cảnh cũng là bội cảm cảm khái. Ở quốc gia này, sinh viên công ăn việc làm vẫn là một vĩnh hằng đề tài. Mỗi một lần việc trải qua tốt nghiệp cuối kỳ thì sẽ một nhiều lần nghe được sự thượng khó khăn nhất công ăn việc làm cuối kỳ mà nói pháp. Nghe nói năm nay trường cao đẳng người tốt nghiệp đạt tới hơn 900 vạn. Trường nổi tiếng nghiên cứu sinh tìm việc làm cũng không dễ dàng. Công ăn việc làm áp lực thật lớn. Bất quá. Diệp Hoa rất nhanh thư thái. Hết thảy các thứ này với chính mình không quan hệ nhiều lắm. Ngược lại đi làm phương diện này đi làm là không có khả năng đi làm. Đời này đều có thể giúp người đi làm. Diệp Hoa mang theo hắn laptop ở trong đám người qua lại. Rốt cuộc đi tới chỗ ở mình tuyển mộ vị trí. Vị trí hiện thời ở lầu một đại sảnh. Đến công nghệ cao đơn vị sĩ nghiệp tuyển mộ khu. Diệp Hoa trên thực tế cũng liền 20 tuổi ra mặt sáng vẻ. Thật tuổi rất trẻ. Ở tài nguyên nhân lực tuyển mộ thị trường. Người khác đối với hắn đầu tiên nhìn ấn tượng hẳn là đi cầu chức sinh viên mới đúng. Không qua hiện trường thí sinh môn thấy hắn tiến vào không người tuyển mộ khu sau cũng rất kinh ngạc. Bên cạnh xí nghiệp tuyển mộ đơn vị cũng vỗ hàng dài đội ngũ. Có chút tuổi trẻ người xin việc đều là mang theo buồn chán. Thập phẩm, Mê mang chờ đợi. cạnh tranh áp lực thật sự là quá lớn. Không ít người thấy Diệp Hoa chính yên lặng tại hắn tuyển mộ khu bố trí cũng là hiếu kỳ không dứt, Không thể không nói. Hắn tuổi tác cùng vị trí hiện thời rất kéo cừu hận. Rất nhiều người khó chịu phương ở chỗ sống vậy tuổi tác tại sao hắn là ngồi bên trong mà một đại ba người phải đứng xếp hàng xin việc. Lúc này Diệp Hoa mở túi công văn ra xuất ra một chồng văn kiện. Sau đó mở ra đi theo mang đến laptop. ngẩng đầu nhìn một chút ngay phía trên treo điện tử bình. Xác nhận vận hành bình thường sau khi liền na Nazi băng ngồi ngồi xuống. Dùng một cây dây nối điện tử đem điện tử bình cửa khẩu liên tiếp laptop. Diệp Hoa ở trước màn ảnh máy vi tính bàn phím gõ. Không bao lâu. Phía trên màn hình điện tử thành công đăng lên tuần hoàn thay đổi liên tục tuyển mộ tin tức. Từ trong túi công văn lấy ra một khối giá ba chân chính diện viết văn tử đối ngoại. Hải Ngạn tuyến khoa kỹ. Diệp Hoa không bày ra khối này bài cũng còn khá. Này vừa tung ra tới lập tức để ở hiện trường ship hàng đông đảo xin việc người tuổi trẻ không nói gì. Thậm chí còn có không ít đeo có vô hình xéo cợt mùi vì ánh mắt. Thật xả hải ngạn tuyến khoa kỹ còn trẻ như vậy là được một nhà khoa kỹ công ty trưởng môn nhân. Hiện tại ở quốc nội đều không lưu hành kêu tổng tài. Cũng đổi kêu. Nhìn ếp cách cao chứ. Đầu năm nay động một chút thì là. Thật là cỏ dại lan tràn. Không phải là lừa gạt chi nhánh công ty chứ. Cái này cũng có thể đi vào thương đô tài nguyên nhân lực thị trường. Cũng không đến nổi Bất kể nói thế nào Này tên gì hải ngạn tuyến khoa ký công ty không có danh tiếng gì Một cái tuổi còn trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu là công ty Nhìn một cách liền không đáng tin cậy Tuyển mộ hiện trường rất huyên náo Những thứ này xì xào bàn tán cũng không có truyền vào diệp hoa trong lỗ tai Cũng không có thấy rất nhiều nghi ngờ cùng hài hước ánh mắt Không có cách nào bởi vì hắn tuổi quá trẻ Một mặt làm cho lòng người sinh ghen tị Mặt khác bởi vì tuổi trẻ mà bị nghi ngờ cũng rất bình thường Cách gọi là ngoài miệng không có lông làm việc chưa vững Bất quá hắn cũng không có chú ý tới những thứ này Bởi vì Diệp Hoa giờ phút này chuyên chú nhìn chầm chầm màn ảnh máy vi tính tin tức cùng mình công việc Mà hiện trường rất nhiều tuổi trẻ thí sinh môn cũng không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoa thật sự đang tuyển mộ nơi phía trên điện tử bình Không thấy cũng còn khá Nhìn một cách bên dưới hiện trường không thiếu niên nhẹ người xin Việt môn có chút đờ đẫn Hải ngạn tuyến khoa kỹ thành xính như sau cương vị thành xính tổng giám đốc một tên Tiền lương đãi ngộ Cố định tiền lương tiền lương hàng năm 63 vạn Hoặc thay đổi tiền lương tiền mặt tiền thưởng kỳ quyền cổ quyền hai loại thành xính kế hoạch tổng giám một tên Tiền lương đãi ngộ cố định tiền lương tiền lương hàng năm vạn 45 mươi vạn hoặc thay đổi tiền lương tiền mặt tiền thưởng kỳ huyền cổ quyền hai loại thành xính hạng một quản lý chi nhánh nhiều tên tiền lương đãi ngộ cố định tiền lương tiền lương hàng năm bốn trăm ngàn hoặc thay đổi tiền lương tiền mặt tiền thưởng hạn chế tính cổ quyền hai loại thành xính ngành chấp hành chủ quản nhiều tên tiền lương đãi ngộ cố định tiền lương tiền lương hàng năm ba trăm ngàn Hoặc thay đổi tiền lương tiền mặt tiền thưởng hạn chế tính cổ quyền hai loại thành xính yên lập trình viên Số người không giới hạn Nam nữ không giới hạn Có kinh nghiệm làm việc người ưu tiên Tiền lương đãi ngộ Tháng tiền lương cơ bản 4.960 nguyên tích hiệu tiền hue hồng cuối năm thưởng phòng ở bù Hạng mục tiền thưởng tiền hue hồng không thua kém 11 5% thành xính máy tính cao cấp thở Lập trình kỹ thuật chuyên gia. tiền lương diện nghị B. Sơ. Hải ngạn tuyến khoa kỹ đoàn đội mong đợi ngày ra nhập thấy những thứ này công bố tin tức sau. Hiện trường tuổi trẻ người xin việc môn từng cách ngạc nhiên. Khiếp sợ thậm chí không tưởng tượng nổi nhìn về phía diệp hoa. Nhất thời. Khu vực này hình hiện trường sống như đập nổi một loại nghị luận âm ỉ ỉ. Càng ngày càng nhiều ánh mắt đều bị kia nhức mắt tiền lương đãi ngộ hấp dẫn si bất khai, nhất là tầng quản lý cương vị tiền lương đãi ngộ, thật là tránh mù hiện trường vô số người tốt nghiệp khóa này con mắt. Tổng giám đốc tiền lương đãi ngộ vượt qua hơn 60 vạn, bất quá chân chính sĩ nghiệp cao quản cơ hồ cũng sẽ không lựa chọn loại này cố định tiền lương. Bởi phi nộp cách thuế thì đi gần một nửa, ai cũng được không trầm trọng như vậy thục. Một loại cũng sẽ chọn loại sau thay đổi tiền lương. Như thế chỉ cần nộp 20% thuế má. Như vậy có thể hợp lý tránh thuế. Vào giờ phút này, hiện trường càng ngày càng nhiều tuổi trẻ người xin việc môn đều khó bình tĩnh được. Diệp Hoa thật sự đang tuyển mộ thu liền hỏa bảo. Tuổi trẻ thí sinh phát hiện nhà này khoa kỹ công ty tiền lương đãi ngộ cũng có thể cùng quốc nội những internet đó khoa học kỹ thuật cử đầu sánh vai. Cũng liền kém một chút như vậy đi. Lập trình viên tiền lương đãi ngộ. Một năm qua cầm 20 tới vạn năm lương cũng không phải là xa không thể chạm. Nhưng 15 vạn năm lương nhất định là có. Cũng không lâu lắm. Rào một chút không ít người bắt đầu tranh tiên hướng diệt hoa thật sự đang tuyển mộ khu ship hàng. Một đại ba tới xin việc nhóm lập trình viên lập tức bài lên hàng dài. Diệp tiên sinh ngày khỏe nhìn chằm chằm láp tốt màn ảnh Diệp Hoa nghe được một nữ tính thanh âm truyền tới. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đối phương là một cách buộc tóc đuôi ngựa biện sinh viên mũi chỉ. dáng dấp không tệ. Người tốt. Diệp Hoa lễ phép thức mỉm cười nói. Diệp tiên sinh. Ta gọi là Dương Tuyết. Sở trường ba dơ thiết lập mô hình công việc. Không biết ngài công ty có khai hay không loại này lập trình viên chiêu. Có kinh nghiệm làm việc sao thấy nàng khẽ lắc đầu. Diệp Hoa lại hỏi. Có sơ lược lý lịch sao có. Dương Tuyết đem nói chuẩn bị trước thỏa đáng thành lập đồng hồ hai tay đưa cho Diệp Hoa. Người sau mở ra xem một lần. Nguyên lai là một người tốt nghiệp khóa này. Mà vị mũi chỉ vừa mong đợi lại cảm thấy thấp phỏm. Hải ngạn tuyến khoa kỹ tiền lương đãi ngộ cơ hồ có thể sánh vai quốc nội đứng đầu internet khoa kỹ công ty. Nhưng muốn vào những thứ kia cử đầu xí nghiệp công việc nhưng không dễ dàng. Những công ty khác cho ra tiền lương đãi ngộ. Giống như nàng như vậy người tốt nghiệp khóa này chết no tính toán đâu ra đấy cũng liền ngàn ra mặt lương tháng. Còn rất khó tìm. Đầu năm nay sinh viên đã cỏ giải lan tràn. Cho nên Dương Tuyết tự nhiên rất để ý lần này xin việc cơ hội. Đối mặt cái này đem mình đại quyền sinh sát nắm trong lòng bàn tay cùng lứa nam sinh Bội cảm thấp thỏm đào cũng chẳng có gì Lạ Một lát nữa Diệp hoa đổ lên sơ lược lý lịch đồng hồ Mỉm cười nhìn nàng Hoan nghênh gia nhập hải ngạn tuyến khoa ký ngày ý là Ta thông qua sao Dương Tuyết lăng đảo sau lưng vỗ trường đội chờ đợi xin việc người đều không khỏi hâm mộ Dạ các loại công ty ôt đi Diệp Hoa mỉm cười gật đầu một cái. Cám ơn lá trước ác, cám ơn lão bản. Dương Tuyết mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Vì kế tiếp, toàn năng khoa ký cử đầu không 02 chương 13 đều là bộ sách võ thuật hơn 3 giờ đi qua. Diệp Hoa cuối cùng kết thúc tuyến hạ tuyển mộ công việc. Cũng được công tuyển mộ được 58 tên gọi cơ tầng in công chức. Hắn muốn tìm bên trong quản lý cao tầng nhân viên cũng không có. Chỉ có thể sau này nhìn. Quả thực không được ủy thác liệp đầu công ty. Thứ 58 cái thành công thí sinh thấy Diệp Hoa lúc đó kết thúc công việc. Nhất thời bội cảm may mắn. Thiếu chút nữa liền lỡ mất dịp May A. Bất quá bây giờ nên là cao hứng liền xong chuyện. Có người hoan hỉ có người buồn. Cạnh tranh chính là chỗ này sao tàn khốc. Có lúc cơ hội rõ ràng đã gần ngay trước mắt nhưng sẽ ở đó sao trong nháy mắt liền lỡ mất dịp may Diệp Tổng Hải ngạn tuyến khoa ký trước mắt chỉ tuyển mộ 58 tên gọi nhân viên sao nói chuyện là một cách người tốt nghiệp khóa này mỗi chỉ Mắt thấy ship hàng nửa ngày liền muốn đến phiên mình Đột nhiên kết thúc công việc không khai Còn có cái gì so với cái này càng tức người công ty sẽ căn cứ từ thân phát triển yêu cầu châm trích khuyết chương đại quy mộn ngươi chuyên nghiệp phù hợp điều kiện. Nhưng công ty trước mắt chỉ cần nhiều người như vậy. Cho nên thật đáng tiếc. Xin lỗi. Diệp Hoa bất đắc dĩ mà uyển chuyển nói cũng sẽ không bởi vì đối phương là cái mũi chỉ liền phá cách. Không sao, cảm ơn Diệp Tổng. Đối phương miễn cưỡng cười vui một chút, cuối cùng thất lạc rời đi, mà như cũ xếp hàng trường đổi nhất thời giải tán lập tức. Kết thúc tuyển mộ công việc. Về nhà Diệp Hoa cho 58 tên gọi công chức lần lượt phát một phần ốp phơ Trong vòng một ngày hoàn thành nhiều như vậy công việc. Cũng là mệt mỏi không nhẹ. Đem cuối cùng một phần ốp phơ phát đưa đi sau. Diệp Hoa thuận thế trên ghế salon ở phòng khách nằm xuống. Vừa mới nằm xuống trong chốc lát. Kiều Vi cùng Lam Bình hai nàng tan việc trở lại. Diệp Hoa thấy mặt vô ích ngồi đồng phục làm việc Kiều Vi tâm tình thấp không khỏi đứng lên ngồi ở trên ghế salon. Hiếu kỳ hỏi thế nào đây là kiểu vi liếc hắn một cách nhưng không nói gì. Bên người Lam Bình tức giận nói: hôm nay có một vị hành khách đối với Vi Vi đùa bỡn lưu manh. Cuối cùng Vi Vi có ở đây không tham kỳ nếu bên dưới không nhịn được phiến đối phương một bạt tai mạnh. Sau đó Vi Vi bị công ty đuổi việc. Như vậy Á Diệp Hoa Vi lăng. Nhìn hai nàng đi tới phòng khách ngồi một bên Coi bọn nàng tú sắc khả san dung mạo cùng dịu dàng vóc người Cộng thêm mặt nữ tiếp viên hàng không đồng phục làm việc Gặp phải một ít hành khách quấy dày cũng không phải là cái gì quá ngoài ý muốn sự tình Đánh được Diệp Hoa bổ sung nói Nói phải trái cá mặn hoa cũng không biết an ủi ra sao Dù sao không kinh nghiệm a, Nhưng cũng đem công việc ném Lam Bình Thong thả thở dài nói Thấy Kiều Vi ủi khuất sáng vẻ. điềm đạm đáng yêu bộ dáng trách làm lòng người đau. Bất quá để cho Diệp Hoa cảm thấy có chút kinh ngạc là. Kiều Vi bình thường yên lặng khả nhân. Lại sẽ như vậy liệt. Nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp này nhìn rất cao to bên trên. Nói toàn ra chính là ở trên trời vô ích ngồi phục vụ viên. Sẽ đối mặt hình hình sắc sắc hành khách. Bị đuổi việc cùng đủ loại tiền phạt cũng là thường có chuyện. Thật ra thì cũng không dễ dàng. Diệp Hoa thấy Kiều Vi bởi vì sự nghiệp ủy khuất sáng vẻ. Suy nghĩ chốc lát trong lòng hơi động. Đạo. Vi Vi. Nếu không ngươi tới công ty của ta đi làm à Kiều Vi ngẩn người một chút. Nghe một chút trong lòng không khỏi vui mừng. Có lẽ bị đuổi việc cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Nhưng là nàng rất nhanh lại làm khó. Ta là vô ích ngồi tốt nghiệp chuyên nghiệp. Sẽ không viết mật mã lại nói bổ sung nói Cám ơn ngươi Diệp Hoa Không liên quan Ta có thể đi một nhà khác công ty hàng không xin việc là được Người này hơn phân nửa đã tại tài nguyên nhân lực trong danh sách lưu lại một bút điểm nhơ Nghĩ lại vào trước không phải là không thể Chẳng qua nếu như ở gặp phải cái này cũng sự tình Lại tìm nhà tiếp theo nói tới chỗ này Diệp Hoa mỉm cười lại nói Ngươi nếu là có hứng thú, chỗ này của ta có phần văn bí công việc cho ngươi. Đãi ngộ phương diện dựa theo trong nghề tiêu chuẩn tiêu chuẩn cơ bản trở lên phù 30%. Này ta có thể không hiểu vi nhẹ giọng nói, hiển nhiên động tâm càng là mừng rỡ mong đợi không giúp. Cách này không cần quá nhiều kỹ thuật chuyên nghiệp, có một cây sân thượng rất nhanh thì có thể đảm nhiệm. Diệp Hoa cười nói có cô gái đẹp bí thư cũng là thật tốt. Kia Kiều Vi muốn nói lại thôi. Kia cứ như vậy định, ngươi trước tiên có thể thực tập một trận, nếu như không thích hợp ngươi làm tiếp cân nhắc là được. Diệp Hoa nhìn ra được nàng thật ra thì cũng thật động tâm, liền trực tiếp vỗ bàn nói. Xác nhận chuyện này. Ở phòng khách trò chuyện một hồi sau. Diệp Hoa liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hôm nay là thật mệt mỏi quá sức. Mà hai nàng nhưng là trò chuyện riêng lửa nóng. Vì vì, thành thật mà nói ngươi có phải hay không cố ý Bị đuổi việc có phải là ngươi hay không bộ sách võ thuật Nào có a Cách đó đồ lưu manh là đức hạnh gì ngươi cũng không phải là không thấy theo dõi Đổi cho ngươi có thể bị Bất kể như thế nào Khoảng cách thành công lại tiến một bước Ha <cười> ha Câu nói kia nói thế nào có chuyện bí thư liên quan không có chuyện làm bí thư Hai người các ngươi nhất định sẽ ở phòng làm việc phát sinh cái loại này chuyện cậu thả Chết lãng bình Trong móng chó không mọc ra được ngà voi Rốt cuộc ai tối lãng trong lòng ngươi không điểm so với cân nhắc sao Không với ngươi kéo Ta muốn ra một chút liên quan tới văn bí công việc chức năng Có chút, ngươi có thể phải nhớ kỹ chúng ta ước định tần thận cầu thả phú quý chớ tương vong nhé Hi hi Hai ngày sau Diệp Hoa mang theo người mặt bí thư mặt đồ chức nghiệp Kiều Vi cùng nhau rời nhà trọ. Bất quá sau đó Kiều Vi có chút ngạc nhiên, thậm chí một trận không biết làm sao, hoàn toàn không có xử liệu được, bởi vì Diệp Hoa mang theo hắn chạy hiện tại quán rượu dựa, dựa vào nam phòng đang lúc cho ta một bộ. Diệp Hoa đi tới phía trước bệ nói, một bên Kiều Vi nhất thời tâm lý sinh ra đủ loại suy nghĩ lung tung. Dự đoán sắp khả năng phát sinh cảnh tượng Có chút mong đợi lại có chút thấp thỏm Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn Kiều Vi đột nhiên cảm thấy nàng đối với Diệp Hoa Đoán được hiện tại rất lớn sai lầm cơ 602 phía trước bệ quán rượu nhân viên làm việc mỉm cười lễ phép đến Nhưng cũng là trong lòng nhổ nước bọt một lớp Mở phòng còn có loại này kỳ lạ yêu cầu bất quá thấy Diệp Hoa bên người đồng phục Mỹ nữ Cũng là bội cảm hâm mộ Một nam một nữ chợt tiến vào thang máy Đi tới cơ 602 căn phòng sau Một bên Kiều phi có chút tay chân luống cuống Tuy nói cùng khuê mật lam bình sơ không được Nhưng dù sao cũng là chưa trải qua qua loại chuyện này Cùng sự thật đó là hai chuyện khác nhau Bất quá, ngay tại Kiều phi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt thời điểm Diệp Hoa đi vào liền kéo ra phòng khách xem cửa sổ Sau đó từ trong túi móc ra một cái tiểu tiểu đơn mắt kính ốm nhòm hướng bên ngoài nhìn lại Diệp Hoa, ngươi đang làm gì kiểu vi lăng chốc lát, không nhịn được hiếu kỳ hỏi Bí mật quan sát Diệp Hoa như vậy đáp lại Kiều vi đi tới bên người Ở công lộ một đầu khác đương nhiên đó là ở nhà trọ Mà phía dưới một cái độc lập nhà để xe chính là Diệp Hoa mướn tới kia đang lúc Tới nơi này mướn phòng không phải là bởi vì muốn cái kia nhìn lúc này mặt đầy chuyên chú nhìn về nhà để xe Diệp Hoa. Kiều vi một trận ngạc nhiên. Trong lòng nhất thời có thẹn thùng vừa tức. Thật là sắp bị tức khóc tiết tấu. Cùng lúc đó, 58 tên gọi xin việc tới yên công chức tràn đầy mong đợi đi tới Diệp Hoa cho bọn hắn địa chỉ. Khi đi tới hiện trường sau khi, tất cả mọi người đều rất mộng. Cũng ngơ ngác nhìn trước mắt một cách độc lập nhà để xe bên một khối màu xanh ra trời bối cảnh bảng hiệu. Trên đó viết. Hải Ngạn tuyến khoa kỹ công ty hữu hạn. Một hồi nữa, lập tức có mấy người tức sẵn trực tiếp rời đi, hùng hùng hổ hổ thanh âm theo tới. Ta liền nói. Trên đời này nào có sớt bánh nhân tốt như vậy sự tình. Thật là lãng phí thời gian của ta. Vốn tưởng rằng có thể tìm được một phần công việc tốt. Thật là bấy cha dựa theo địa chỉ đi tới nơi này công chức môn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhất thời mở rộng tầm mắt. Một loại phản phất bị trêu đùa cảm giác tự nhiên này sinh. Khi nhìn đến địa chỉ biểu hiện tại thì khu trung tâm. Vốn là mong đợi không dứt Không nghĩ tới thực tế như vậy cốt cảm. Sau đó. Lục tục chạy tới người lại rất nhanh hùng hùng hổ hổ rời đi. Cuối cùng năm 18 người toàn bộ sau khi đi tới nơi này. Cơ hồ cũng rời đi. Nhưng là Lưu lại bao gồm Dương Tuyết các loại bảy người. Còn lại 51 cái toàn bộ đều mang dần dữ bất mãn mà rời đi. Hà Hảo Cao Lãng Cảnh Bình, Lưu Văn Ngang, Dương Tuyết, Mặt Đại Huyên Thiên Thiến. Diệp Hoa thu hồi đơn ốm kính cũng ghi nhớ bảy người này tên. Cảm thấy không sai biệt lắm. Trên căn bản có thể xác định liền bảy người này coi như hải ngạn tuyến khoa kỹ mới bắt đầu đoàn đội. Chỉ nguyện cùng cam không thể cộng người khổ. Thứ người như vậy hải ngạn tuyến khoa khí không cần. Nhất là nhóm đầu tiên nhậm chức nhân viên. Đem tới không ra ngoài dữ liệu đem sẽ trở thành công ty nồng cốt nhân viên. Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía Kiều Vi thời điểm. Người sau thấy ánh mắt của hắn cũng không nhịn được mặt đẹp thoáng qua một vệt đỏ ửng Biết sẽ sai ý. Cũng là trột dạ chủ động rời đi ánh mắt. Này cô nam quả nữ. Ở một quán rượu trong khách phòng sống chung một phòng Nhất là giờ phút này Kiều Vi một bộ xấu hổ chờ nở Có thể nhâm quân thải chi bộ dáng Cũng là để cho Diệp Hoa trong lòng một trận lửa nóng điệu bộ này nàng chắc chắn sẽ không kháng cự Nếu không Ở chỗ này trước tiên đem nàng trước làm lại nói toàn năng khoa Kỹ cử đầu không hai chương 14 hưng phấn loại ý nghĩ này Theo thời gian đưa đẩy bộ phát mãnh liệt Nhưng Diệp Hoa cuối cùng vẫn dùng lý trí áp chế loại ý niệm này Hay lại là sự nghiệp quan trọng hơn Hắn biết rõ sự nghiệp bên trên lấy được thành tựu bao nhiêu Mới là hưởng thụ hết thảy mục nát Chủ ý là Vạn áp chủ nghĩa tư bản sinh hoạt tiền đề nha Không thể bởi vì nhỏ mất lớn Diệp Hoa cũng cơ bản chắc chắn Kiều Vi là có ý đó Thậm chí Lam Bình cũng vậy chẳng qua là cách một tầng cuối cùng xa cũng còn không có vài trần mà thôi, cho nên bọn họ mới đủ loại mập mờ, đều như vậy còn sợ chạy hay sao cuối cùng? Hai người rời tiểu điểm liền hướng đến nhà để xe chỗ phương hướng đi. Ước chừng 10 phút sau, Dương Tuyết các loại bảy người rốt cuộc thấy Diệp Hoa đến, đi theo Kiều Vi không thể nghi ngờ là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Nếu không phải nàng người mặc bí thư chuyên nghiệp chức giả bộ định sẽ cho rằng là Diệp Hoa bạn gái. Bọn họ rời đi ta thật đáng tiếc. Nhưng các ngươi lưu lại để cho ta rất kinh hỉ Diệp Hoa mang theo tiếng cười cởi mở đi tới. Chỉ có đi theo Kiều Vi ở trong lòng mắt trợn trắng. Nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng nhớ vừa mới ở quán rượu trong khách phòng hải chính mình đồng hồ sai tình. Diệp Hoa nắm cách đơn ốm kính tiến hành thật. Bí mật quan sát. Cảm giác giống như là chủ nhiệm lớp đang theo dõi như thế. Nghĩ tới đây dạng hình ảnh Kiều Vi trong lòng cũng là không khỏi tức cười. Xin việc lúc cửa ném cái chối loại này cũng đã biết vậy thì không gọi bộ sách võ thuật. Chỉ có thể nói ông chủ bộ sách võ thuật các nhân viên khó lòng phòng bị. Ngược lại ông chủ muốn tìm cái gì dạng người hết thầy ông chủ nói coi là. Lúc này, chỉ thấy Diệp Hoa trong tay hộp điều khiển từ xa nút ấm nhấn một cái. Cửa nhà để xe từ từ mở ra. Đồng thời mang theo tự tin rộng. Thè lép. Baka. Disneyland. Able. Google. Amazon này năm công ty đều là đản sinh vô nhà để xe. Nhưng là sau đó cũng phát triển đến toàn cầu tính từ đầu. Hơn nữa đối với mọi người sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng to lớn. Diệp Hoa vừa nói mà đi về phía nhà để xe. Dương Tuyết. Hà hảo các loại bảy người chỗ mắt nhìn nhau Sau đó yên lặng với sau lưng Diệp Hoa Người sau tiếp tục nói Tựa hồ Bây giờ gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh cùng mời 20 năm trước đã không giống nhau lắm Ở trong nhà để xe liền có thể làm ra một cái kinh thế sản phẩm thời đại đã một đi không trở lại Nhưng là hải Ngạn tuyến khoa kỹ không ở tại hàng Mỗi một nhà cự đầu sống nhau điểm ở chỗ bọn họ đều là cự đầu. Điểm khác biệt ở chỗ bọn họ mỗi người cũng đều độc nhất vô nhị. Tiến vào nhà để xe. Diệp Hoa mang tràn đầy tự tin ánh mắt quay đầu nhìn về phía Kiều Vi cùng với Hà Hảo các loại bảy người. Lại nói. Ở nơi này đang lúc không tầm thường chút nào trong gia Gia sinh ra sản phẩm. Nó đem trọng Tân định Nghĩa xuống trong một thập niên biểu hiện lĩnh vực tiêu phí cấp điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trong gạc, ra có thể nói một mảnh hỗn độn Chăn đệm nằm dưới đất bên trên còn có thảm cùng chăn. Còn lưu lại mấy cái mì gói túi mi lon. Thậm chí ở xó xỉn âm u trong còn chứng kiến mấy con tiểu cường. Nói phải cháy. Mọi người rất muốn nhổ nước bọt điếc một lớp. Bất quá vẫn là nhịn được. Ai bảo Diệp Hoa là ông chủ đâu? Cô thả xem trước hắn biểu diễn hoàn lại nói. Ổn một chút sẽ không sai. Mà lúc này Diệp Hoa đem toàn bộ tin tức chủ cơ từ một cái hộp giấy hộp lấy ra. Mọi người nhất thời hiếu kỳ không dứt, Nhìn một cách bên dưới càng muốn nhổ nước bọt. Thầm nghĩ. Ông chủ. Cái này thật có thể một lần nữa định nghĩa người kế tiếp 10 năm ở biểu hiện lĩnh vực tiêu phí cấp sản phẩm điện tử sao nó ứng dụng là cái gì sức cạnh tranh ở nơi nào như ngươi vậy thật rất khó làm người tin phục a AVV. Máy tính cho ta Diệp Hoa nói. Kiều Vi lăng chốc lát liền rất nhanh đem nói trên người laptop đưa cho đi qua. Diệp Hoa mở máy vi tính ra hơn nữa hơn nữa thật nhanh cùng tính toán toàn bộ tin tức dùng cổ tiến hành bưng bưng liên kết với nhau. Sau đó đối với chủ cơ dụng cụ tiến hành mở điện Mọi người cũng đều tò mò nhìn cách này bị Diệp Hoa thổi phồng cách gọi là trọng tân định nghĩa người kế tiếp 10 năm sản phẩm điện tử rốt cuộc là cái thần bí gì đông đông Hai phút sau Toàn bộ tin tức chủ cơ trung gian lóm khoen sáng lên màu xanh da trời quang hồ Nhưng tiếp lấy liền ảm đạm xuống cho đến biến mất Làm vô cùng cao thanh giả tưởng ca cơ sơ âm tương lai giả tưởng hình tượng Lấy một đến một các loại tỷ lệ hình thức xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong thời điểm Tất cả mọi người đều xứng xốt Nhất là Dương Tuyết Cảnh Bình Hà hảo các loại bảy người trực tiếp liền ngay tại chỗ ngây người Đây là thiên thiên ngạc nhiên không dứt Toàn bộ tin tức hình ảnh Lưu Văn ngang bật thốt lên Giọng hiện ra vẻ khiếp sợ sau khi càng là kích động Mọi người bừng tỉnh đại ngộ Trong nháy mắt minh bạch Đây chính là toàn bộ tin tức hình ảnh à. Lão bản ngươi làm sao làm được ta thật là không thể tin được trước mắt thấy hết thảy các thứ này lưu văn ngang gích động không nhịn được tiến lên đi. Lớn mật lấy tay đưa về phía sơ âm tương lai hình tượng thân thể. Mà Diệp Hoa cũng không có ngăn cản hắn hành động này. Chỉ thấy sau khi tiếp xúc nhưng rất nhanh thì xuyên thấu hình ảnh giả tưởng. Mà toàn bộ tin tức sống trang như cũ phi thường ổn định. Cũng không có bởi vì Lưu Văn ngang tay tiến hành can thiệp xuất hiện ba đồng thậm chí còn không thể bình thường giống trang sự tình phát sinh. Toàn bộ tin tức hình ảnh. Nay tuyệt đối không phải là xa lạ khái niệm. Bởi vì rất nhiều khoa huyến điện ảnh trong cũng sẽ cho thấy loại này vô cùng phong phú đánh vào thị giác công nghệ cao cảnh tượng. Hơn nữa đây cũng không phải là hồ xả Mà là đem tới tất nhiên sẽ thực hiện hạng nhất biểu hiện khoa học kỹ thuật. Giờ khắc này, lưu lại bảy người đang vì trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh mà cảm thấy rung động đồng thời. Nội tâm cũng vô cùng vui mừng cùng kích động. Thật may lưu lại, không có bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi nghĩ đến rời đi kia năm mười một người. Bọn họ nếu là biết hết thầy các thứ này, phỏng chừng sẽ đem hối hận phát điên đi. Không nghi ngờ chút nào tất cả mọi người biết hải Ngạn tuyến khoa ký là một nhà mới thành lập hình khoa ký công ty. Nhưng là chính vì vậy mới kích động A. Trước mắt thấy toàn bộ tin tức hình ảnh không khỏi ở nói cho bọn hắn biết nhà này hiện nay đang không muốn người biết khoa ký công ty tương lai là có cường đại sường nào tiềm lực. Mà làm là thứ nhất miệng lưới công kích gia nhập hải Ngạn tuyến khoa ký người. Lưu Văn ngang. Hà hảo bọn họ cũng rất rõ. Tương lai theo hải ngạn tuyến khoa khí phát triển, tự thân coi như mới bắt đầu đoàn đội. Tương lai đồng dạng là tiền đồ vô lượng. Coi như lăn lộn kém đi nữa cũng nên là một cách quản lý chi nhánh đi. Bây giờ, bọn họ suốt cuộc tin tưởng càng tin chắc Diệp Hoa từng nói. Hải ngạn tuyến khoa khí cách này sản phẩm đem trọng tân định nghĩa người kế tiếp 10 năm ở biểu hiện lĩnh vực tiêu phí cấp sản phẩm điện tử. Toàn bộ tin tức hình ảnh hơn. Kỹ thuật thương nghiệp hóa Gặp nhau từng bước thay thế thật thể màn ảnh Mọi người nghĩ tới đây Hải ngạn tuyến khoa ký tương lai chỉ là nghĩ như vậy Cũng đủ để cho bọn họ quyết định Cho dù là công ty hiện tại đang cho bọn hắn mở ra số không tiền lương đãi ngộ cũng sẽ không rời đi Cực khổ đi nữa cũng sẽ không rời đi Phải lưu lại Bởi vì hôm nay khổ cực cùng bỏ ra tương hội tại tương lai lấy được gấp mấy chục lần Hơn trăm lần hồi báo Hải Ngạn tuyến khoa ký lần đầu tiên nội bộ hội nghị liền căn này trong nhà để xe tổ chức Trong đó thiên thiến liền vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình mở ra thu hình chức năng Tìm tới một cái tốt thì xác để Đây là một cái vĩ đại thời khắc Chuyện kỳ mở đầu Nhất định phải ghi xuống Diệp Tổng ngài sẽ không không đồng ý đi. Có thể. Bất quá Diệp Hoa gật đầu một cái. Tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiếp lời thời điểm thiên thiến tự nhiên cười nói. Nhất thời cướp đường. Ta hiểu. Coi như bí mật thương nghiệp. Đợi đem tới hải ngạn tuyến khoa kỹ thành công lại giải mật. Nghe vậy. Diệp Hoa cười cười liền không làm giải thích. Tất cả mọi người là đang ở một gian bẩn. Loạn. Kém trong nhà để xe. Bất quá mỗi một người đều rất hưng phấn cùng mong đợi. Nhất là khi nhìn đến tính toán toàn bộ tin tức chủ cơ giống trang giả tưởng ca cơ sơ âm tương lai sinh động hình tượng. Càng đối với hải ngạn tuyến khoa khí cùng tự thân tương lai thành tựu vô cùng chờ mong. Mà bây giờ chính là cùng trong nhà để xe tiểu cường đồng thời làm chứng lịch sử tính một khắc. Có lẽ đây chính là lậu thất minh trong danh ngôn lời muốn nói như vậy. Núi không có ở đây cao, có tiên tắc linh nước không có ở đây thâm, có long là linh. Công ty mới thành lập, đến bây giờ chỉ có chúng ta chín người. Tiếp theo chủ yếu ưu tiên giải quyết công việc công việc. Nhiệm vụ thiết yếu là đem công ty bước đầu không xương dựng xây. Thứ yếu chính là tham gia hàng năm điện tử khoa học kỹ thuật triển lãm đại hội. Công ty không có kích xù tiền quảng cáo tiến hành tuyên truyền. Mà chàng trong nghề thịnh hội là chúng ta đối ngoại tuyên truyền một cái hiếm thấy cửa sổ. Vô cùng trọng yếu. Hải ngạn tuyến Hoa kỹ trận đầu nội bộ hội nghị coi như là lấy loại này đứng hình thức tổ chức. Hà Hạo nhìn vòng quanh một tuần sao không khỏi nói. Diệp Tổng. Ta có một đề nghị. Thấy Diệp Hoa gật đầu một cái. Hà Hạo liền nói tiếp. Hải ngạn tuyến Hoa kỹ mới thành lập. Nhìn qua vốn thật giống như thật chặt trương. Nếu không hàng hàng tiền lương loại tiết kiệm một ít chi tiêu hà hảo đề nhị này để cho cảnh bình. Dương tuyết đám người lăng chốc lát. Nhưng là biểu thị đồng ý. Sau đó nhìn về phía Diệp Hoa. Không quản bọn hắn là chân tâm thật ý. Vẫn có con mắt tính toàn nhân phẩm. Mọi người thái độ làm cho Diệp Hoa nội tâm vẫn có chút hài lòng. Cái này làm cho hắn thấy chi này mới bắt đầu đoàn đổi hai đại điểm nhấp nháy. Đầu tiên là ở chật vật gây dựng sự nghiệp đang lúc nguyện ý cộng khổ Thứ hai là không so đo trước mắt được mất nhãn quang lâu dài Có hai đại mấu chốt điểm nhấp nháy liền đủ Qua một lát sau Diệp Hoa cười nói Ta không phải là bên ngoài những thứ kia chỉ lo cùng nhân viên nói lý tưởng mà không chút nào nói thực tế ông chủ Nếu muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ Như vậy công ty nhất định thất bại Cho dù không đóng cửa cũng được không cử đầu Yên tâm đi, hải ngạn tuyến khoa ký vẫn có chút tiền ít Nhất mướn một cao ốp văn phòng cùng cho mấy người Các ngươi chân ngạc ổn định phát ra tiền lương là vấn đề không lớn lắm Toàn năng khoa ký cử đầu không 2 chương 15 Tính toán toàn bộ tin tức thương nghiệp hóa xác định vị trí hải ngạn tuyến khoa ký công ty mặc dù là mới chế Nhưng chim sẻ tuy nhỏ cũng là ngũ tảng đều đủ Diệp Hoa coi như công ty người sáng lập đảm nhiệm chức Mà Cảnh Bình là nhậm chức kế hoạch tổng giám Cao Lãng nhậm chức hạng mục bộ chủ quản Thiên Thiến nhậm chức tuyên truyền bộ chủ quản Mạc Đại Huyên nhậm chức công ty kế toán quan Trên căn bản bảy người đều trở thành chấp hành tầng người quản lý Mặc dù bọn hắn phần lớn đều là làm nghiên cứu kỹ thuật Nhưng ai mà không từng bước một lớn lên Chỉ cần có một cây sân thượng chui luyện tất nhiên sẽ tiến bộ Bất quá đáng nhắc tới là Bọn họ cũng còn chưa phải là chính thức người quản lý thân phận Mà là trước mặt cũng thêm một cây đại lý hai chữ Loại trừ đại lý hai chữ liền muốn chi trả bọn họ tiền lương ghét xù dù. dù sao bọn họ chiêu mộ đi vào đều là lấy cơ tầng nhân viên thân phận Lương tháng đều là 10-20k Này là một mặt mà một phương diện khác Chính là để cho bọn họ nhìn thẳng chính mình. Đến ngày thứ hai. Diệp Hoa cho chi này mới bắt đầu đoàn đổi một cách vui mừng thật lớn. Ba giờ dưới chiều trái phải. Mọi người cùng theo ông chủ đi tới thương đô địa tiêu kiến trúc trung tâm đại hạ. Một tòa vượt qua sáu trăm thước cao ốt cao chọc trời. Ra thang máy. Diệp Hoa mang theo mọi người quẻo qua mấy cách trực sắc cong hậu tiến nhập một gian hoa lệ khu làm việc. Mỉm cười nói. Các anh chị em, sau này các ngươi liền đi làm ở chỗ này đang khi nói chuyện. Mọi người chợt oanh động một mảnh. Thiên thiến mở thật to đôi mắt đẹp mà đảo. Diệp Tổng, ngươi nói là thật đây là chúng ta phòng làm việc bọn họ nguyên tưởng rằng sau này trong một đoạn thời gian rất dài sẽ ở một gian phá trong phòng làm việc đi làm. Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là ở hoàn cầu trung tâm đại hạ. Nơi này thuê đất giá cả có thể nói là tất đất tất vàng A Cách gọi là công ty lớn cũng không mấy cách có thể thừa nhận được Diệp hoa mớn mảnh này thu làm việc ước chừng 970 thước vuông, 18 Năm nguyên mơ 2 ngày, 1 tháng chỉ là tiền mớn muốn thanh toán 53 8 vạn nguyên cũng liền hải ngạn tuyến khoa ký giám Một loại mới thành lập công ty cũng không dám chơi như vậy Làm quen một chút hoàn cảnh, ngày mai chính thức đi làm Diệp Hoa mỉm cười nói Một cái thư thích hoàn cảnh làm việc tâm tình cũng không giống nhau Mọi người kinh hỉ vạn phần khắp nơi học hỏi Nhìn một chút khu làm việc cơ sở thiết thi Toàn bộ phối trí đều là mới tinh. Cũng chỉ có đi chân chính đại hình cử đầu xí nghiệp công việc mới có thể nắm giữ làm việc như vậy hoàn cảnh Phải biết những đại công ty kia đều là vô số người xin việc tễ phá đầu cũng muốn đi vào Tất cả mọi người không có nghĩ qua ở hải ngạn tuyến khoa ký như vậy mới thành lập công ty công việc có thể có được không kém gì những thứ kia đứng đầu xí nghiệp đãi ngộ. Gần 1.000m vuông không gian không nhỏ. Khu làm việc tiêu chuẩn phối trí là vì 53 nhân tạo làm. Mà bây giờ toàn bộ công ty tổng thêm diệp hoa cũng mới 9 người. Bất quá mọi người cũng minh bạch. Không lâu sau nhất định sẽ tiến một bước huyết chương chiêu nhân viên. Diệp Hoa đi tới hắn phòng làm việc Coi như hải ngạn tuyến Hoa kỹ trưởng môn nhân Tự nhiên có thuộc về hắn phòng làm việc riêng Coi như Diệp Hoa văn bí kiểu vi rất nhanh đi máy nước uống giót cốc nước đưa cho hắn Cảm giác thế nào vi vi có thể thích ứng công tác mới Hoàn cảnh mới sao Diệp Hoa nhận lấy ly nước uống hớp cười nói Dĩ nhiên Đào giót nước Nói một chút văn kiện loại đều là dễ dàng công việc hơn nữa hoàn cảnh tốt như vậy So với vô ích ngồi công việc rất nhiều Còn không dùng đối mặt hình hình sắc sắc hành khách Chỉ cần đem ngươi vị này đại bốt cho phục vụ tốt là được Kiều Vi cười khanh khách nói Diệp Hoa không khỏi nhìn về phía nàng Hai người bốn mắt tương đối Kiều Vi thấy vậy thật nhanh chủ động rời đi tầm mắt Như là thoáng qua một vệt đỏ ửng. Nàng một thân văn bí đồng phục Lúc này triển lộ đến thẻn thùng quyến rũ một mặt chỉ sợ là cách nam nhân bình thường đều sẽ có điểm ý nghĩ Diệp Hoa cũng là lơ đáng ở trong đầu hiện ra phòng làm việc tục xáo máu chó kiều đoạn Nhưng cũng hinh điển à Liên quan tới ông chủ cùng bí thư giữa về điểm kia thường ngày Nửa phút giải tỏa đủ loại tình tiết có hay không Bất quá Ở nhìn đến đây phòng làm việc là do thủy tinh chất liệu tạo thành sau khi Trực tiếp bóp chết Diệp Hoa trong đầu những mới mẹ đó lớn mật ý tưởng Đến ngày thứ hai, mọi người bắt đầu chính thức đi làm công việc bận rộn thời gian đúng kỳ hạn tới Diệp Hoa đem 7 người phân chia 2 túp: Mặt Đại Huyên Cảnh Bình Lưu Văn Ngang cùng với Cao Lãng bốn cái phụ trách mua sắm máy chủ Thành lập công ty quan phương website Huy danh hải ngạn tuyến khoa kỹ quan phương vi bác Tiêu đề công chúng số hiệu Vi tín công chúng số hiệu các loại tự truyền thông vận doanh sân thượng những công việc này Mà Dương Tuyết Thiên thiến cùng với hà hảo ba người cùng theo Diệp Hoa bắt tay tham gia điện tử triển sự tỉnh Rời vào thương đô trung tâm đại hạ sau đó mới lần tổ chức một trận hội nghị đề tài thảo luận liền là công ty áp chủ bài sản phẩm tính toán toàn bộ tin tức dụng cụ chiều này phương hướng nào thương nghiệp hóa vấn đề tính toán toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật ứng dụng quá rộng hiện lên có thể nói ứng dụng máy tính rộng bao nhiêu hiện lên không không kỹ thuật ứng liền rộng bao nhiêu hiện lên phàm là nếu ứng nghiệm dùng đến hiện kỳ bình mạng sản phẩm đều là tính toán toàn bộ tin tức dụng cụ có thể phát triển ứng dụng thị trường khác nhau chẳng qua chỉ là trực tiếp ứng dụng thị trường hoặc ẩn bên trong ứng dụng thị trường. bất quá đây cũng chỉ là chứng minh toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật tương lai rộng lớn tiền cảnh. tình huống thật còn phải thực sự cầu thị. Hải Ngạn tuyến khoa khí mặc dù trong tay hạng nhất đủ để trọng Tân định nghĩa người kế tiếp 10 năm tiêu phí cấp sản phẩm điện tử kỹ thuật. Mà dù sao là một nhà mới thành lập khoa khí công ty mở đầu a muốn thị trường không thị trường muốn nổi tiếng cũng không có nổi tiếng muốn tư bản cũng không có tư bản Diệp Hoa đang suy nghĩ công ty bản thân tình trạng cùng lập tức đã có ngành kiện Harper phê trình độ kỹ thuật. Lưu Văn Ngang nói lên làm toàn bộ tin tức di động dụng cụ điểm này bị hắn hay không xuống. Bây giờ ngạnh kiện hacker xe tài nghệ không đạt tới. Hải ngạn tuyến khoa kỹ bản thân cũng không có tư bản làm ngạnh kiện hacker xe mở mang. Mở mang toàn bộ tin tức di động dụng cụ quá khó khăn. Vậy ý nghĩa phải đem toàn bộ tin tức chủ cơ từ xương hành lý lớn như vậy biến thành điện thoại di động lớn như vậy. Vậy sẽ phải chính mình nghiên cứu ngành kiện HAV khoa học kỹ thuật. Quyết định sau cùng tạm thời không làm cái người toàn bộ tin tức di động dụng cụ. Cái này nhất định là phải làm. Di động dụng cụ thị trường lớn như vậy. Nhìn một chút trên thị trường nhiều vô số kể điện thoại di động nhãn hiệu. Nhìn thêm chút nữa khi bộ lợi nhuận cùng hắn vượt 10 10.000 triệu đô la kinh khủng thành phố giá trị. Không có lý do gì không vào quân di động sản phẩm điện tử thị trường. Nhưng không phải là bây giờ. Trừ phi Diệp Hoa nguyện Ý tiếp nhận tư bản nguy hiểm đầu tư, đại quy mô dung tư, đạt được đề nhất khoản tiền làm ngành kiện hardware xe nghiên cứu, làm thị trường. Đây là yêu cầu mấy tỷ thậm chí còn mấy tỷ kích thước dung tư mới có thể làm. Lấy chính mình đối với công ty cổ phần cũng sẽ làm loãng đến khả năng chỉ có 30% trái phải Tiếp nhận nguy hiểm đầu tư ý nghĩa nhược hóa đối với hải ngạn tuyến khoa kỹ khống chế Diệp hoa là một cây rất có khống chế sụp vọng người Mẫn cảm nhất những thứ kia bị tư bản đá ra khỏi cuộc người sáng lập Bất luận là quốc nội hay lại là nước ngoài Một ít công ty người sáng lập bị tư bản đá ra khỏi cuộc còn thiếu sao như vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình thùng tiền thứ nhất tới thực hiện. Diệp hoa nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật. Có thể nói không có sợ hãi. Không một chút nào cuốn cuồng. Không có tiền có thể từ từ phát triển thận trọng. Không cần phải một trong vòng hai năm liền muốn trở thành cự đầu. Khoa học kỹ thuật mới là đề nhất năng lực sản xuất. Nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật mới là vương đạo Diệp Hoa trực tiếp đánh nhịp cho tính toán toàn bộ tin tức thứ nhất buôn bán cấp ứng dụng xác định vị trí ở điện ảnh thị trường Toàn bộ tin tức hình ảnh chính là muốn thay thế thật thể màn ảnh Như vậy thì từ thay thế tối đại điện ảnh to màn bắt đầu Có thể nói Càng làm nhỏ xuống kỹ thuật hàm lượng càng cao Diệp Hoa không cần làm ngạnh kiện HPG mở mang Dựa vào hiện hữu ngành kiện hardware kỹ thuật có thể thực hiện. Hơn nữa giảm chiếu phim sân cũng khá lớn. Cũng không phải là cá nhân tiêu phí cấp sản phẩm. Ý nghĩa khách hàng là xí nghiệp cấp thị trường mà không phải là cá nhân tiêu phí cấp thị trường. Thương nghiệp hóa tương đối dễ dàng hơn. Dù sao, mấy chục ngàn khối mua đài điện thoại di động. phổ thông đại chúng không có mấy người sẽ có mua dục vọng. Mà giả chiếu phim là thuộc về lời nơi. Ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Nếu đem bước đầu thương nghiệp hóa xác định vị trí ở điện ảnh thị trường. Đi triển lãm thì phải chọn một ít cùng điện ảnh có liên quan nội dung. Cuối cùng đoàn đội nhất trí đồng ý lựa chọn avatar bộ phim này tiến hành chuyển cây số. Đây chính là tính toán toàn bộ tin tức kỹ thuật giỏi nơi. Con số điện ảnh có thể thông qua phần mềm công cụ tiến hành con số tính toán toàn bộ tin tức chuyển cây số. Về phần thực hiện nó mấu chốt. Dĩ nhiên là không gì không thể tính toán lập trình cùng cách tính. Cách này chuyển cây số công cụ diệp hoa một người liền có thể dễ dàng khai phát ra tới. Avatar bộ phim này nổi tiếng tự nhiên không cần phải nói. Toàn cầu lấy được gần 300 triệu đô la phòng bán vé Thật là với giựt tiền không khác nhau gì cả. Đến nay vững vàng ngồi vững ở toàn tàu phòng bán vé đứng đầu bảng. Trừ ở về buôn bán thành công to lớn. Cũng ở đây điện ảnh sử thượng là có sự kiện quan trọng ý nghĩa ảnh hưởng. Từ avatar bắt đầu chính thức mở ra ba dơ điện ảnh công nghiệp phồn vinh phát triển. Diệp Hoa quyết định để cho toàn bộ tin tức hình ảnh dẫn đầu ở điện ảnh. Thị trường thương nghiệp hóa. Đối với điện ảnh công nghiệp mà nói, tuyệt đối lại vừa là một lần cách mạng tính xem phim thăng cấp. Lựa chọn ta tự nhiên cũng mang theo tầng này đặc thủ ngụ ý. Theo thời gian đưa đẩy, hàng năm toàn cầu điện tử triển đúng kỳ hạn tới gần. Mà Diệp Hoa mang theo hắn đoàn đội đều tin tâm tràn đầy, Chuẩn bị ở điện tử triển bên trên hết sức làm cách đại tân văn. Toàn năng khoa ký cử đầu 02 chương 16 tươi đẹp bộc lộ quan điểm được toàn tàu khoa học kỹ thuật phòng nhìn chăm chú hàng năm khoa học kỹ thuật điện tử triển suốt cuộc đúng kỳ hạn vào hôm nay thương đô khai mạc Diệp hoa thật sớm dẫn kiều vi, dương tuyết, thiên thiến cùng với hà hảo mấy cái. Lấy hải ngạn tuyến khoa ký công ty triển lãm phương một trong từ phía sau màn trước thời hạn tiến vào hội trường. Triển lãm trung tâm là một cách bán cầu hình đại hình kiến trúc. Giờ phút này trong đắt một mảnh bận rộn Số lớn du khách người tham quan đã bắt đầu xếp hàng Đây chính là miễn phí sản phẩm điện tử triển lãm đại hội Chỉ cần là khoa học kỹ thuật sản phẩm say mê công việc lại đang thương đô liền nhất định sẽ không bỏ qua cuộc thỉnh hội này Không ít người thậm chí là từ những địa phương khác đặc biệt tới đi thăm Dù sao Đây chính là đại biểu lập tức toàn cầu tuyến đầu khoa học kỹ thuật sản phẩm tập trung bộc lộ quan điểm thời khắc. Hơn nữa còn sẽ có khoa học kỹ thuật đại giả môn ngồi mà nói xuân. Nghe một chút các đại lão ở trên đài hố thứ khoác lác cũng là rất có ép cách. Phu triển lãm nội bộ lúc này còn không có đối ngoại cởi mở. Trên căn bản đều là các đại cử đầu sĩ nghiệp. Bên trong tiểu sĩ nghiệp hoặc là sinh viên đoàn đội. Hay hoặc là nghĩ diệp hoa bọn họ như vậy mới thành lập khoa học kỹ thuật đoàn đội đang khẩn trương có thứ tự bố trí. Ước chừng ở 9 giờ sáng trái phải gặp nhau đối với du khách cùng người tham quan môn chính thức mở mang. Diệp hoa chỗ khu triển lãm là a không số 18 khu triển lãm. Thuộc về tiêu phí cấp ứng dụng điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm khu triển lãm. Bên cạnh đẩy hai cái khu triển lãm. Xem bọn hắn đã bố trí xong khoa học kỹ thuật sản phẩm Nhìn một cái chính là giả tưởng thực tế vơ Dơ Mũ bảo hiểm Bên kia là tăng cường thực tế A sản phẩm triển lãm vâng, Dơ Cùng A kỹ thuật coi như lập tức hấp dẫn lăn lộn khoa học kỹ thuật vòng cũng sẽ không đối với này hai hạng kỹ thuật xa lạ Lớn đến mặt sách như vậy khoa học kỹ thuật cử đầu Nhỏ như không có danh tiếng gì cách gọi là khoa ký công ty đều đi theo chào lưu chơi đùa vơ. Dơ. Bất quá tăng cường thực tế à, kỹ thuật chơi đùa người ngược lại tương đối hơi ít. Tương đối mà nói so với vơ. Dơ. Kỹ thuật hàm lượng cao hơn. Hơn nữa thị trường phương diện cũng tương đối mơ hồ. Ít nhất vơ. Dơ. Bây giờ đang ở trò chơi nghề lăn lộn không tệ. Thậm chí có điểm phong sinh thủy khởi ý tứ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoa cùng hà hảo hai nam nhân khiêng nguyên hình máy cùng tương ứng ngạnh kiện xe đồng bộ đi tới hải ngạn tuyến khoa kỹ khu triển lãm. Kiều Vi các nàng ba cái muội chỉ chính là sách laptop các loại tương đối nhẹ di động dụng cụ. Thật ra thì đồ vật cũng không phải rất nhiều. Nói thực, Diệp Hoa bọn họ chỗ khu triển lãm có chút thảm. Nhất là ở hai bên chế tạo ra hoa lệ lệ triển lãm đài coi như làm nổi bật. Vậy thì càng có chút vô cùng thây thảm. Bất quá. Diệp hoa bọn họ đến sau khi liền bắt đầu nhanh chóng bố trí. Đưa đến một cái ghế ngồi xuống. Lục tục mở ra mấy máy vi tính tiến hành bưng bưng giao hỗ liên tiếp. Sau đó đem tính toán toàn bộ tin tức chủ cơ dụng cụ đặt ở khu triển lãm trung chàng cũng bắt đầu điều chỉnh thử. Bên cạnh vương, Giơ. Sản phẩm khu triển lãm bên trong. Một tên thanh niên nhân viên làm việc thấy Diệp Hoa bọn họ thời điểm vi lăng chốc lát. Người anh em này kêu tôn lượng. Chính là xin việc kia hơn 50 cách trong thành viên một thành viên. Cũng là những thứ kia rời đi nhóm người kia bên trong một thành viên. Ở chỗ này cùng Diệp Hoa mấy người chạm mặt. Cũng rất là ngoài ý muốn. Nhưng là giới hạn với lễ phép một chút gật đầu cũng là như vậy. Chỉ là có chút tiểu lung túng. Bất quá diệp hoa bọn họ cũng không hề để ý Chính đang bận rộn chính mình Đã đem công việc giải quyết tôn lượng cũng là hiếu kỳ nhìn bận biểu không ngừng diệp hoa đám người Thấy bọn họ kia nhàm chán bố trí Nội tâm cũng là một trận khinh thường Trong nháy mắt nghĩ đến ngày đó cảnh tượng Điểm sáng duy nhất có lẽ chính là Kiều Vi người Mỹ nữ này đi Ngoài ra hai cách mũi chỉ mặc dù nhan giá chỉ hơi ghém cùng Kiều Vi nhưng dáng dấp rất là đẹp đẽ. Hà Hạo, Thiên Thiến cùng Dương Tuyết ba người này, Tôn Lượng thông qua ngày đó xin việc cũng coi là cùng bọn chúng nhận biết, vốn tưởng rằng còn sẽ trở thành đồng nghiệp, mà bây giờ hắn quả thực không nghĩ ra bọn họ lại sẽ ngu đến mức ở cái gì đó Hải Ngạn Tuyến Hoa khí lãng phí thời gian. Thấy khu triển lãm trung kỳ hoa ở điều chỉnh thử tính toán toàn bộ tin tức xuống cổ sau, Tôn Lượng nổi tâm chuyện cười lớn. Cái này xấu xí bạo nổ máy tính chủ cơ thùng máy chẳng lẽ chính là bọn hắn hàng triển lãm thật sự là không đoán ra này xấu xí phá thiết xác có thể có cái gì chứng dùng. Sợ không phải tới khôi hải đi. Theo thời gian đưa đẩy. Chín điểm đến một cây sau khi. Triển hội chính thức khai mạc. Các đại khu triển lãm nhân viên làm việc cũng tiến vào trạng thái làm việc. Tôn lượng cũng không có chú ý diệp hoa bọn họ. Ngược lại cũng bất quá là vội vã khách qua đường A. Về phần diệt hoa bọn họ, bởi vì đem so sánh buổi tối, vẫn còn ở điều chỉnh thử trong cơ khí. Mà cùng lúc đó, khu triển lãm bên ngoài du khách cùng người tham quan môn cũng lục tục tràn vào triển hội đại sảnh. Trong ngoài nước nước đủ loại màu da mặt mũi đều có. Hoặc là du khách. Hoặc là người đầu tư vân vân. Đại đa số đều là người thanh niên. Liên tuyến sao ô ho khan một cái. Các khán giả được. Nơi này là thương đô thời báo hiện trường liên tuyến báo cáo. Ta là phóng viên Lưu Vân. Giờ phút này ta đang đứng ở thương trong đô thị khoen bắc lộ hội triển trung tâm. Nơi này đang ở cử hành thứ 92 giới điện tử khoa học kỹ thuật triển lãm đại hội lần này hội triển vượt qua 600 cách độc lập khu triển lãm. Phân biệt đến từ các nơi trên thế giới nổi danh khoa kỹ công ty. Mới thành lập sĩ nghiệp đoàn đội, sinh viên triển lãm đoàn đội, nghiệp giới liên quan nghiên cứu khoa học cơ cấu hội triển thâu tóm công nghiệp người máy lĩnh vực, phục vụ người máy lĩnh vực, công nghệ cao ma máy bay không người, trí năng mặc sủng cụ, trí năng ở nhà, giả tưởng thực tế. Tăng cường thực tế các loại rất nhiều làm thế giới bên dưới tuyến đầu khoa học kỹ thuật hấp dẫn lĩnh vực hội triển lãm bên trong sân đồng dạng cũng là hội tụ đến từ trong ngoài nước ký giả truyền thông ở hiện trường báo cáo. Đi thăm du khách người tiêu thụ cũng đều cầm lên điện thoại di động của mình một đường xem triển một đường tiến hành video ghi vi chép. Toàn bộ triển lãm phô một mảnh náo nhiệt. Diệp Hoa bọn họ mảnh này thu triển lãm rất nhanh thì bị số lớn thanh niên các du khách chiếm cứ. Không ít người tham quan đều tại khu triển lãm tiến hành hiện trường thể nghiệm vơ. Sơ. Trò chơi. Có chút du khách mang theo vơ. Sơ. Mú bảo hiểm ở thể nghiệm kinh khủng trò chơi. Hù dọa kêu la on sòm. Tình cảnh rất là lửa nóng. Mà diệt Hoa bọn họ vẫn còn ở điều chỉnh thử máy. Đi tới nơi này các khán giả trừ thấy A018 khu triển lãm bên trên hải ngạn tuyến khoa kỹ xa cũng rất mờ mịt. Hoàn toàn không biết nơi này là muốn triển lãm cái gì. Hơn nữa bố trí cũng quá phổ thông. Bởi vì là cơ vốn không có bố trí gì à. Ngược lại kiểu vi sinh đẹp nhan giá trị hấp dẫn đông đảo độ thân quong ánh mắt. Giải quyết. Hết thảy bình thường hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử. Diệp Hoa mở ra khắn laptop. Hoàn thành bưng đối với bưng liên tiếp. Đặt ở A018 khu triển lãm trung tràng tính toán toàn bộ tin tức dùng cổ chính thức vận hành Theo thời gian đưa đẩy Chủ cơ bên trên quang hồ sau khi biến mất A018 khu triển lãm 2 phần 3 trong phạm vi bị sinh thành toàn bộ tin tức hình ảnh bao trùm Avatar bộ này hiện tượng cấp khoa huyến điện ảnh mở màn kia đoạn vụ lâm hình ảnh toàn bộ tin tức sống trang đi ra Cho dù là ở mảnh này sáng người khu triển lãm Toàn bộ tin tức hình ảnh độ nét cũng như 1080p cao thanh hình ảnh như thế. Quan trọng hơn là, đây là toàn bộ tin tức hình ảnh, làm dụng cụ ổn định vận hành. Lập thể toàn bộ tin tức hình ảnh bao trùm ở A018 khu triển lãm sau khi. Nhàm chán bố trí hoàn toàn không thấy. Ở toàn bộ tin tức giống trang xuất hiện một khắp kia. Người chung quanh ánh mắt đều bị này cảnh tượng hấp dẫn tới. Chàng cảnh này là đang ở là quá gai mắt. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là vô cùng xung động. Ngoại tạo. Lau. Đây là tình huống gì cái gì hắc khoa học kỹ thuật. Mẹ ư. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết toàn bộ tin tức hình chiếu đi. Thật quen thuộc cảnh tượng. Đây là đúng ta nghĩ ra rồi là Avatar. Mười năm trước phim ảnh cũ. Không sai. Đây tuyệt đối là toàn bộ tin tức hình chiếu ta Ngày ư Giá cao thanh lập thể hình ảnh hình ảnh Chân thực đến để cho người hít thở không thông avatar Trong phim ảnh nhất mạc mạc cảnh tượng cứ như vậy Rơi bày ở trên thực tế Rơi bày ở gần đây các du khách trong tầm nhìn Phản phất từ trong màn ảnh nhảy ra một dạng hơn nữa Bởi vì đứng ở góc độ không giống nhau Thấy hoàn toàn khác nhau thì rác hình ảnh Một điểm này thật là không tưởng tượng nổi Này là làm sao làm được không có bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không có ra diệp hoa bọn họ ngoài ý liệu. Mảnh này khu triển lãm rất nhanh liền cùng trong dữ liệu như thế đập nổi một sáng trong nháy mắt oanh động toàn trường. Toàn năng khoa khí từ đầu không 2 chương 17 oanh đồng theo ở 10 năm trước cũng đã mọi người đều biết a va ta điện ảnh. Vào giờ khắc này lấy toàn bộ tin tức sớm trang hình thức bày ra, Vốn là không người vẫn tân a không số 18 khu triển lãm bỗng nhiên đầy ắp cả người. Du khách người tham quan môn cũng sơ cao trong tay điện thoại di động tiến hành thu hình. Khu triển lãm trong trong ngoài ngoài đều tràn đầy kéo dài không ngừng tiếng thán phục cùng rung động. Bên cạnh khu triển lãm tôn lượng ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình bỏ lỡ cái gì. Ý thức được mấy cái bị hắn âm thầm cười nhạo người lại được cái gì. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm khổ sở cùng hối hận cũng như ghi toàn bộ tin. Tức hình ảnh như vậy chân thực. Hối hận phát điên mà thân ở chỗ này càng có một loại xấu hổ. Hận không được tìm một cách lỗ đế chui xuống. Cũng không dám nữa đối mặt bọn hắn. Nhưng thế giới này không có thuốc hối hận vào giờ phút này. A không số 18 khu triển lãm trở thành muôn người chú ý như vậy tồn tại. Bên cạnh vơ. Giờ. Hàng triển lãm cùng A hàng triển lãm không khỏi ảm đạm phai mờ. Giống vậy coi như biểu hiện khoa học kỹ thuật ngược lại trở thành làm nổi bật. Toàn bộ tiêu điểm đều tại toàn bộ tin tức hình ảnh nơi này. Có vài tên đi thăm du khách lớn mật đưa tay đón xúc. Sau đó xuyên thấu toàn bộ tin tức hình ảnh. Mà lập thể giống trang cũng không có vì vậy mà bị ảnh hưởng chút nào. Cũng là cảm thấy mới mẻ không dứt. Mà Diệp Hoa trực tiếp mời mấy vị người tham quan tiến vào khu triển lãm bên trong. Đứng ở toàn bộ tin tức trong hình ảnh lại vừa là một cách khác lần mới tinh cảm thụ. Làm nội dung cốt truyện hình ảnh tiến triển đến xuất hiện lục địa đỉnh cấp cướp thức ăn người đuổi giết nhân vật nam chính thời điểm. Cũng là kinh sợ đến không ít người tham quan một trận thét chói tai. Rất nhanh chính là nghị luận âm ỉ. Không ít du khách mũi chỉ vớ ngực nhưng là sán lạn cười to. Giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ một dạng thật là không nên quá kích thích. Mà Diệp Hoa đem loại thể nghiệm này xưng là trước khi ngâm thức cảm tưởng thể nghiệm. Phát minh cây xanh tử mới mới hiện lên rõ có ếp cách ạ. Xin lỗi. nhường một chút. Xin lỗi. Cám ơn chật chội trong đám người. Một vị người ngoại quốc chui vào. Làm chính mắt thấy được trước mắt hình ảnh. Khi hắn hiện ra ngạc nhiên biểu tình. Là giờ phút này nổi tâm thán phục cùng dung động một loại giải thích. Hải ngạn tuyến khoa ký người ngoại quốc này rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Sau đó từ trong đám người vây quanh đi. Đi tới một xó xỉnh gọi thông một cú điện thoại. Gordon. Lập tức cho ta điều tra một nhà người hoa khoa ký công ty. Hải ngạn tuyến. Hải ngạn tuyến khoa ký đây là cái gì xí nghiệp chưa từng nghe qua trong điện thoại truyền tới nghi ngờ thanh âm. Người ngoại quốc này nhất thời một trận mặt lộ nhiệt độ giận, Sau đó gầm nhẹ nói. Nghe. Gordon. Chính là chỗ này nhà mới thành lập công ty. Hải ngạn tuyến khoa kỹ. Bọn họ mở mang ra chân chính toàn bộ tin tức hình ảnh. Không sai. A-0-18 khu triển lãm. Ngươi có phải hay không cũng muốn tới xem một chút toàn bộ tin tức hình ảnh phát ra xuống avatar ta đây phải đi điều tra điện thoại một đầu khác dừng lại chốc lát. Đáp lại một câu. Lục quản lý. Đại Tân Văn. Ra Đại Tân Văn. Đa Sôn Bếp G tiên sinh. A018 khu triển lãm. A018 khu triển lãm hết khóa kỹ năng bảo nổ khoản. Ta thượng đế. Nói ra ngươi khả năng không tin nhưng ta thể. Bọn họ đang ở triển lãm toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật A018 khu triển lãm Hắc mã Tuyệt đối hắc mã Hàng năm điện tử triển tối đại hắc mã Tuyệt đối muốn sở bạo nổ nghiệp giới Alo là ta Nhanh chóng đi A018 khu triển lãm cùng hải ngạn tuyến khoa kỹ người phụ trách đi chung đường Nhất định phải dẫn đầu nhà này mới thành lập công ty Bây giờ đám kia so với lỗ mũi chó muốn bén nhảy gấp ngàn lần hấp huyết dường nhất định tất cả đều chạy tới. Không lấy được nhà này mới thành lập khoa kỹ công ty mầm mống luôn đầu tư ngươi liền chủ động từ chức đi. Cái gì một nhà không có không có dựa lưng vào bất kỳ nghiên cứu khoa học cơ cấu mới thành lập công ty mở mang xuất thế giới tiên tiến nhất toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật ngươi chắc chắn hôm nay không phải là cá tháng tư ngươi đây là đang biến hiện chửi chúng ta vô lè. Phòng thí nghiệm thở môn đều là thùng cơm sao A018 không khu triển lãm tin tức truyền bá vô cùng nhanh chóng. Ở nguy hiểm đầu tư cách phòng này càng là truyền bá thật nhanh. Cơ hồ các đại vương. Cơ. Cơ cấu đều đã nhận được tin tức cũng ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Làm diệp hoa chạy tính toán toàn bộ tin tức chủ cơ. Làm điện ảnh avatar từng bức họa ở trên thực tế lấy toàn bộ tin tức hình ảnh hình thức bày ra một khắc kia trở đi. Hải Ngạn tuyến khoa ký liền chú nhất định phải trở thành vương tư bản liên cuồng đuổi theo đối tượng thế giới chính sử ở khoa học kỹ thuật phát triển nhật tân nguyệt gì đại thời đại ở nơi này dạng thời đại bối cảnh và chào lưu huynh hướng trước mặt cho dù là toàn cầu trong phạm vi siêu cấp khoa học kỹ thuật các bá chủ cũng không khỏi không dối díp xuống biển bất luận là tự bản thân nghiên cứu. Hay lại là thu mua còn lại mới thành lập khoa học kỹ thuật sĩ nghiệp. Mọi người con mắt đều giống nhau. Cũng thì không muốn ở làn sóng tiếp theo khoa học kỹ thuật sóng lớn chiều mánh liệt đánh thẳng tới lúc rơi ở phía sau cùng những người khác. Nhất là đối thủ cạnh tranh. Bất kỳ một nhà khoa học kỹ thuật cử đầu cũng sẽ không khinh thường bất kỳ một nhà mới thành lập khoa học kỹ thuật sĩ nghiệp. Bởi vì ở nơi này nhiều chút vô số mới thành lập khoa học kỹ thuật hình xí nghiệp chính giữa thì có thể xuất hiện một nhà lập đổ thế giới tân hưng cử đầu. Đối với lão bài khoa học kỹ thuật các bá chủ mà nói. Muốn làm là được ở tại bọn hắn còn chưa trưởng thành thời điểm. Trực tiếp thu mua nó. Hoặc là đầu tư nó. Hoặc là liều chết chèn ép nó. tỷ như nước ngoài sau khi xem gần đốt cái này xã giao phần mềm sinh ra. Kỳ người sáng lập ở cự tuyệt mặt sách thu mua yêu ước sau. Suweber liền bắt đầu điên cuồng chèn ép, Đồng thời còn sao chép đối phương xã sao chức năng quốc nội cũng có ví dụ. Tỷ như trước mắt si đồng áp Xuân Thanh âm đoàn thì tần quật khởi liền gặp phải vi tín điên cuồng chèn ép. Bởi vì Xuân Thanh âm bây giờ toàn cầu thắng hoạt dùng nhà đã đạt tới 500 triệu kích thước. Bao trùm toàn cầu hơn 150 quốc gia cùng địa khu. Tăng gấp đôi chính là cùng vi tín cùng một cái thể đo. Hiển nhiên, vi tín địa vị đang bị khiêu chiến. Mặc dù Xuân Thanh Âm còn không cách nào cùng vi tín ngay thẳng mặt. Nhưng hiển nhiên cách này chim cánh cuộc đúng là càng ngày càng hoảng. Mà hôm nay quốc tế điện tử triển bên trên. Ở vào A018 khu hải ngạn tuyến khoa ký triển lãm toàn bộ tin tức hình ảnh càng là một cái siêu cấp tạc đạn nặng ký. Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật không gian tưởng tượng thật quá tốt đẹp đại. Đây là đủ để thay đổi thế giới tân hưng biểu hiện kỹ thuật. Nếu không các nước nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng khoa kỹ công ty trong phòng thí nghiệm thì tại sao sẽ cổ động đầu nhập nghiên cứu? Cũng bởi vì tiền cảnh có vô cùng không gian tưởng tượng. Nước Mỹ, đại đạo diễn xem, cameron ở nửa đêm bị chung điện thoại di động đánh thức. Rất khó chịu mắt nhìn điện thoại di động. Nhưng phát hiện điện thoại gọi đến người lại là Walter Disney lan trưởng môn nhân Robert. Ai gút? Không khỏi vi lăng. Cameron tiếp thông điện thoại. Dù sao đây là mới đông gia a Vì vậy chuột Mickey đã ăn Robert. Mơ đốc kỳ xuống 20% tu be phúc giải trí tài sản. Khoản này thu mua giao dịch đạt tới hơn 800 triệu đô la. Cũng vì vậy đạt được avatar các loại bản quyền điện thoại vừa tiếp thông vô bớt ai cúp trước khi nói ra cameron tiên sinh ngươi khả năng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú ta đã email cho ngươi chờ một chút cameron không cúp điện thoại từ trên giường đứng lên mở máy vi tính ra đăng nhập hòm thư quả nhiên có phần bưu kiện mới mở ra xem là một phần video phụ tùng kế tiếp hoàn thành lập tức phát ra video Sau đó thẻ cũ xe tài xế tại chỗ xứng sốt. Đây là cameron muốn nói lại thôi. Toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, James tiên sinh. Robert nói. Nhìn xong cả đoạn video sau khi. James. cameron yên lặng hồi lâu. Hắn cũng sẽ không hoài nghi video chân thực tính. Bởi vì đây là Disney Lan tự mình truyền cho hắn. Robert tiên sinh. Xem ra Avatar hai chiếu phim kế hoạch lại phải nhảy nhóm theo sau. Nếu như đây là thật. Nhất định phải theo sau. cameron vô cùng kiên định trả lời. Ta nghĩ ta nên mau sớm chuẩn bị một chút tự mình đi một chuyến bờ bên kia đại dương. Tự mình cảm thụ một chút hạng kỹ thuật này. Trực giác đang không ngừng nói cho hắn biết. Ứng dụng hạng kỹ thuật này rất có thể sẽ giống như 10 năm trước vận dụng ba g kỹ thuật avatar như thế. Bây giờ đang ở kế hoạch quay avatar hay cũng vận dụng kỹ thuật mới. Gần mắt trần ba g kỹ thuật. Nhưng cùng toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật so sánh thật lòng không cách nào so sánh được. Hoàn toàn không một cách nữa tầm cấp. Toàn năng khoa ký cử đầu không 02 chương 18 hợp cách người sáng lập sẽ phải kể chuyện xưa A018 khu triển lãm tình cảnh như cũ vô cùng hỏa bảo. Còn bên cạnh đẩy chia ra làm A cùng vơ. Giờ, hai đại khu triển lãm ngược lại đã trở thành khán đài. Tới các du khách đều đã kiểm định chú hoàn toàn đặt ở toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật dưới sự ủng hộ chiếu phim avatar điện ảnh. Diệp hoa mấy người bọn hắn trừ kiểm tra dụng cụ vận hành tình trạng ra. Cũng chưa có đang làm những chuyện khác. Toàn bộ triển lãm chính là ở chiếu phim một bộ 10 năm trước hỏa bảo toàn thế giới hiện tượng cấp điện ảnh. Mà hiện trường các khán giả chưa có xem qua avatar người có thể nói cơ hồ không có. Cho dù năm đó không có đi giảm chiếu phim nhìn cũng ở đây video trên website xem qua. Cho dù chưa có xem qua vậy cũng tuyệt đối nghe qua. Mà hiện trường các khán giả đối với một bộ 10 năm trước hiện tượng cấp mảng khoa học viễn tưởng diễn lại nhưng là nhìn đến nồng nhiệt Diệp hoa vô tình hay cố ý chú ý tới trong người xem mặt chư đa đặc thù đám người Bọn họ cơ hồ đều chính thức xả bộ So sánh xem triển các du khách hoặc thán phục Hoặc xung động không ngừng một mặt Bọn họ ở lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ chính là lộ ra ổn định nhiều Những người này Không ra ngoài dữ liệu cơ bản đều là trong nghề nhân sĩ và nguy hiểm phía đầu tư người. Trừ ngoài ra cũng không thiếu phóng viên tay cầm camera không ngừng quay chụp cùng thu hình. Chiếu phim sau một khoảng thời gian. Diệp Hoa cảm thấy dù sao cũng phải không giới thiệu chút gì có chút không nói được. Chỉ chốc lát sau chính là mang theo tự tin mỉm cười lớn tiếng vì mọi người giới thiệu. Đem con số điện ảnh thực hiện toàn bộ tin tức biến hóa chuyển cây số. Mới có hiện tại ở liền hiện ra avatar điện ảnh hình ảnh Diệp Hoa ngắn gọn một đoạn văn hướng mọi người tiết lộ ra hạng kỹ thuật này kết hợp con số tính toán cùng hiện đại quan học kỹ thuật. Nhưng mà trong đó liên quan đến kỹ thuật chi tiết chắc chắn sẽ không như hắn nói đơn giản như vậy. Làm một nhà mới thành lập công ty người sáng lập. Diệp Hoa biết nhất định phải sẽ kể chuyện xưa. xem nói một cách im tai cố sự một cách để cho có thể thị trường trong nháy mắt cao chiều cố sự đây là một cách ưu tú người sáng lập cần thiết sài công tu dưỡng a đơn giản mà nói thật ra thì chính là thứ khoác lác á diệp hoa dần dần trong lòng tổ chức tốt phải nói ngôn ngữ giống như lên một cái khái niệm đại khái đọc đặt chân ở toàn thế giới phục vụ với toàn bộ nhân loại cái gì ngược lại thứ khoác lác cái gì không cần lên thôi Sau này sự tình sau này nói Trước tiên đem ra châu thổi lên liền xong chuyện Chỉ chốc lát sau Diệp hoa mang theo nhàn nhạt mỉm cười Một mặt cứng cõi mà đảo Nhân loại tâm tâm niệm niệm toàn bộ tin tức kỹ thuật không còn là thuộc về khoa huyến điện ảnh trung chuyên trúc Nó đã trở thành sự thực Có để cho người phấn chấn không gian tưởng tượng Tính toán toàn bộ tin tức kỹ thuật sinh ra đem tuyên cáo nhân loại lại cũng không cần màn ảnh nói cách khác, chúng ta sắp từ hiện lên màn ảnh thời đại tiến vào vô màn ảnh thời đại. Tướng này là loài người khoa học kỹ thuật lịch sử một lần cấp độ sử thi bay vọt, liền giống bây giờ. Chúng ta có thể tự do đất tha hồ tưởng tượng một phen, làm hải ngạn tuyến khoa kỹ tính toán toàn bộ tin tức hình ảnh hơn. Giờ kỹ thuật tiến vào thương nghiệp hóa ứng dụng giai đoạn truyền thống âm thanh, ánh sáng. Điện cục giới hạn sẽ bị đột phá. Đem đủ để lấy giả đánh cháo không gian ba chiều hình ảnh phơi bày ở người xem trước mặt. Từ đó đánh vỡ hư nghĩ thế giới cùng thế giới hiện thật ngăn cách. Mọi người tùy thời có thể tùy chỗ cảm nhận được chân thực hình ảnh đánh vào cảm giác. Liện giống bây giờ. Nói cách khác. Chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng tính toán toàn bộ tin tức hình ảnh hơn. Rồi kỹ thuật tương hội tại ứng dụng biểu hiện lĩnh vực bùng nổ một trận thay đổi triều đại cách mạng chúng ta gặp nhau từ hai chiều bình diện biểu hiện thời đại tiến vào không gian ba chiều biểu hiện thời đại đến lúc đó sạc chiếu phim sẽ cùng sân bóng đá như thế các khán giả có thể giống như ở trên cầu trường nhìn bóng đá trận đấu như thế thưởng thức Hollywood cử tinh môn tránh chuyển xây dịch liền sống bây giờ hiện trường nhất thời truyền tới một trận nóng này chào sân tiếng vỗ tay Ở thương đô tổ chức điện tử triển, người trong nước du khách số lượng tự nhiên chiếm cứ tuyệt đối số lượng. Không ít người trong nước vui vẻ sống to hô to hải ngạn tuyến hoa khí ngạo mạn, bởi vì đây là quốc nội kỹ thuật mà không phải là người ngoại quốc thu triển lãm. Cái này làm cho từng cái tại chỗ người trong nước cũng bội cảm phấn chấn cùng kiêu ngạo. Có thể nói, diệp hoa làm một thuần khiết người ra vàng cho bọn hắn rất kinh hãi vui. Cao lớn như vậy bên trên kỹ thuật lại là quốc gia mình người nghiên cứu Hơn nữa còn là một cách mới thành lập khoa kỹ công ty tuổi trẻ đoàn đổi khai phát ra tới kỹ thuật Kinh hỉ sau khi càng làm cho bọn họ không tưởng tượng nổi Kiều Vi nhìn bị mọi người tập trung diệp hoa Phát hiện hắn là càng ngày càng xoáy Thật ra thì cá mặn hoa trường cũng không phải là rất xuất sắc Bình thường liền là khí chất rất sực sỡ hướng lên nhan giá trị thật lòng không thể cùng những minh tinh ga tiểu thịt tươi so với chỉ bất quá diệp hoa phát động kim tiền kỹ năng bổ sung thêm duy nhất bị động hiệu quả tự động trở nên đẹp trai dù sao mã tổng lúc trước còn bị trêu chọc trường sống như ngoại tinh nhân có người còn uyển chuyển nói hắn tướng mạo phi thường đặc biệt lại có tính nghệ thuật có thể làm cho người liếc mắt nhìn thì có ấn tượng sâu sắc mã tổng thấy phòng trường xe rất khí Muốn đánh người Nhưng ngóng bây giờ người cảm thấy mã tổng dáng ngoài thật ra thì còn rất khá Nhưng đó là bởi vì mã tổng bây giờ cũng là thuộc về bổ sung thêm tự động trở nên đẹp trai ghiên bị động nam nhân à Hơn nữa loại này bị động ở trước mặt nữ nhân còn có quá mức 30% thêm tăng ít hiệu quả thấy ở dưới ốm kính nhân vật chính Diệp Hoa Kiều phi nội tâm bỗng nhiên có chút nóng này Nam nhân có tiền cũng trở nên xấu Lại không bãi bình hắn sau này nhất định sẽ càng khó hơn Hơn nữa nam nhân đều là nhìn thấy động vật Coi như hắn sẽ không tận lực Cũng không ngăn được sẽ có cái nào riêng rúa cái hàng cái gì nhanh chân đến trước Phải biết Tới trước thường thường ý nghĩa trước phải Kiều Vi biết chính nàng cũng không có quá đại ưu thế Không có ra thế hiền hách bối cảnh Không có xuất sắc tài hoa Ưu thế duy nhất chính là có mấy phần thượng cấp sắc đẹp. Thuộc về bình hoa nhân vật cách loại này. Nhưng cái thế giới này nữ nhân xinh đẹp cũng rất nhiều. Không bao giờ thiếu chính là bình hoa. Mà giống như diệp hoa loại này trẻ tuổi như vậy mà tương lai lại nhất định nhiều tiền nam nhân. Chỉ cần hắn nghĩ. Bên người sẽ thiếu mỹ nữ chỉ sợ hắn chỉ cần ngoát ngoát ngón tay. Cũng không biết có bao nhiêu xiêm rúa mặt hàng đầu hoài tống bão. Nghĩ tới những thứ này Kiều Vi không khỏi khẽ cắn mồm miệng khéo léo trong lòng bộc phát khẩn cấp Nếu như bên cạnh hắn xuất hiện khác mỹ nữ Như vậy trên người mình ưu thế duy nhất cũng không có Nhất định phải tại hắn gặp càng nhiều nữ nhân xinh đẹp trước giải quyết hắn Như vậy ở trong lòng hắn địa vị ít nhất nắm giữ một chỗ ngồi Cũng lời nói có trọng lượng Kiều Vi ở trong lòng âm thầm gật đầu Thực tế nàng bên trên là một cái sất nữ nhân thông minh. Nàng không tin cái gì thế giới nhi đồng. Ái tình loại vật này có thể nói. Nhưng ngàn vạn lần không nên coi là thật. Nàng cũng rõ ràng bản thân muốn cái gì sinh hoạt. Đồng thời, mặc dù phi thường kỳ vọng nhưng cũng sẽ không vô cùng vi vọng xa vời có thể trở thành diệt hoa chính huy thay tử. Giống như Diệp Hoa như vậy tương lai ước sẽ ở sự nghiệp bên trên lấy được chắc tuyệt thành tựu nam nhân. Ở chính quy thay tử về vấn đề tất nhiên sẽ lựa chọn không phải là có vẻ hách bối cảnh chính là nắm giữ rồng lớn mạng giao thiệp. Tóm lại sẽ đối với sự nghiệp bên trên phải có cực lớn giúp ích Hiển nhiên, Kiều Vi rất rõ ràng bản thân hai thứ này cũng không có. Ở sự nghiệp bên trên cũng không thể cho hắn quá nhiều trợ giúp. Cũng chỉ có thể làm tình nhân đoán. Bất quá dù vậy Kiều Vi cũng nguyện ý tiếp nhận như vậy thực tế. Biết rõ mình muốn cái gì. Cũng biết loại này lựa chọn sẽ được cái gì lại sẽ mất đi cái gì. Dù sao có thất mới có, ừ, mất đi phiền não, lấy được vui vẻ. Làm việc cả ngày. Hàng năm quốc tế điện tử triển ngày thứ nhất suốt cuộc tiến vào hồi cuối. Toàn bộ triển hội đêm sẽ kéo dài 3 ngày. Bất quá Diệp Hoa đã chắc chắn không sai biệt lắm là được. Chân chính có thể tươi đẹp cả thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ cần thoáng bộc lộ quan điểm một lớp đã đủ. Tiếp đó sẽ có truyền thông truyền bá báo cáo. Trở lại công ty sau khi Diệp Hoa phát hiện cảnh bình bọn người vây chung chỗ. Diệp Tổng. Chúng ta đây là đây là muốn hỏa tiết tấu A. Trên mạng khoa học kỹ thuật phòng tin nhanh đã có chúng ta Tân Văn. Cảnh Bình thấy Diệp Hoa bọn họ trở lại, hưng phấn nói. Toàn năng khoa ký cử đầu không 02 chương 19 động tác nhanh chóng vơ. Cơ! Gió đầu hàng năm quốc tế điện tử triển tổ chức trước. Không có ai sẽ nghĩ tới ở triển hội bên trên tuôn ra toàn bộ tin tức kỹ thuật. Kia lấy giả đánh cháo không gian 3 chiều hình ảnh tươi đẹp từng cách người xem. Đồng thời cũng tươi đẹp từng cách người đầu tư. Hà hảo các loại tất cả mọi người đều là đánh tâm lý cao hứng Khác không nói Hải ngạn tuyến khoa kỹ phát triển lớn mạnh cũng ý nghĩa tương lai mình cùng tiền đồ vô khả hạn lượng Có thể bước vào dòng lớn hơn sân thượng Diệp Tổng ở hiện trường tiến hành sản phẩm giới thiệu xoáy ngây ngô Khoa học kỹ thuật vòng ra vị trí tại sau này nhất định có chúng ta bốt một chỗ ngồi Mặt đại huyên mặt đầy sùng bái nói Diệp Hoa ở triển hội bên trên cứng cõi chui mà nêu bàn về vi sắc thực rất có khoa học kỹ thuật đại gia phong độ. Thật tốt, bị ủng hộ, cái này cũng không sẽ cho các ngươi tăng lương có bất kỳ giúp ích. Diệp Hoa mỉm cười nói. Mọi người náo nhiệt sau một hồi lập tức vội đầu vào trong công việc đi. Đợi ở một nhà giàu có tiền cảnh công ty. Hơn nữa còn là công ty này nguyên lão cấp nhân vật. Cảnh bình đám người hăng hái cũng là càng liên quan càng có lực. Diệp Hoa cũng không có bởi vì hải ngạn tuyến khoa khí ở điện tử triển bên trên lấy được thành công mà quá mức cao hứng. Như vậy thành công cũng không phải thật sự là thành công. Cũng không có đối với công ty trước mắt tình trạng mang đến quá nhiều thực tế lợi nhuận. Hải ngạn tuyến khoa khí muốn bước đầu ổn định cuộc diện. Nhất định phải thực hiện thương nghiệp hóa. Bắt được đề nhất bút xí nghiệp xoay thu lợi nhuận mới xem như chân chính mở đầu hoàn thành. Không nghi ngờ chút nào. Tiếp theo làm sản phẩm mới là trọng yếu nhất. Kế hoạch vững bước đẩy tới cần người tay. Công ty bây giờ mới 9 người. trừ coi như diệp hoa bí thư kiểu visa. Hà hảo bọn họ 7 người đều là vừa làm lập trình viên sự tỉnh. Lại làm nhân viên quản lý công việc. Cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Mở rộng tuyển mộ bắt buộc phải làm Vừa mới trở lại công ty không lâu Đã sắp phải đến lúc tan việc Nhưng vào lúc này hải ngạn tuyến khoa ký lần đầu tiên nginh đón khách nhân chủ động tới phòng vấn Diệp tổng công ty tới hai cách tự xưng là vơ cơ chế đầu người nghĩ muốn cùng ngươi gặp mặt Kiều Vi đi tới phòng làm việc báo cáo Diệp hoa nghe được nàng đổi lời nói gọi cười nói Gọi tên ta chính là không cần Diệp tổng Diệp tổng kêu Vậy cũng không được Hải ngạn tuyến khoa ký là một nhà chính nhi bát kinh khoa ký công ty Phạm là cũng phải có quy củ Ngươi là công ty đại bút, Ta Chỉ là một mình ngươi văn bí Sao có thể được Kiều vi xinh đẹp cười nói Bất quá Không đi làm thời điểm tư để hạ ta Nhưng là sẽ còn giống như trước như thế nha Vậy được Nghĩ chốc lát diệp hoa mỉm cười gật đầu một cái Kiều Vi mặc dù đang văn bí trên chức vì không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc Bất quá cho tới bây giờ Phần này công tác mới nàng đều làm rất không tồi Trên căn bản không có gì có thể kén chọn địa phương Cùng Kiều Vi cùng nhau ra phòng làm việc Phong đầu cơ cấu người lại động tác nhanh như vậy Thủ đoạn cũng là Thời gian ngắn như vậy bên trong tìm được hải ngạn tuyến khoa ký công ty địa chỉ hơn nữa người cũng tới Đối với lần này, Diệp Hoa tương đối kinh ngạc nhưng cũng không lớn ngoài ý muốn. Tư bản khấu sắc đều là bén nhạy. Tính toán toàn bộ tin tức kỹ thuật ở hàng năm quốc tế điện tử triển như vậy nghiệp giới đại vũ đài bên trên tươi đẹp bộc lộ quan điểm. Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến khoa ký tên sợ rằng cũng đã sớm ở đầu tư trong vòng truyền bá ra. Hội triển bên trên liền hiện ra tính toán toàn bộ tin tức hiệu quả có thể nói tươi đẹp khoa học kỹ thuật vòng. Toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật. Đây là một cây ủng có vô cùng không gian tưởng tượng kỹ thuật. Đây là toàn bộ tin tức kỹ thuật mỹ lực chỗ. Khách nhân bây giờ đang ở sau khi khách phòng chờ đợi. Hải ngạn tuyến khoa ký văn phòng diện tích đạt tới gần ngàn mét vuông. Một gian mấy mười chiêu đãi phòng nhất định là sẽ không thiếu. Thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Lại là ở trung tâm đại hạ. Một năm qua không có một ngàn thanh vạn công ty này vận xoay không đứng lên. Như vậy rộng rãi không giống như là một nhà mới thành lập công ty có thể gồng gánh nổi. Người sáng lập có phải hay không có bối cảnh hoạt xuất từ nhà nào nghiên cứu khoa học cơ cấu. Người chúng ta đang điều tra gom hắn tài liệu. Có thể mở mang ra chân chính toàn bộ tin tức kỹ thuật. Nhất định là có chúng ta thật sự không thấy được hơn người địa phương. Không loại bỏ sau lưng có một nhánh nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng đoàn đội Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật A Đây là biết bao mê người hạng nhất kỹ thuật Phòng trừng trành trên bờ biển tuyến tư bản đều đã bình an không chịu được Tự nhiên Theo Diệp Hoa đến Chiêu đãi bên trong phòng chờ hai gã vơ Cơ trí đầu nhân sĩ dừng lại tư bản về Cầm đầu một vị đến chính thức ưu phục người đàn ông trung niên nhất thời đứng dậy. Mang theo mỉm cười mặt mũi đưa tay cùng Diệp Hoa nắm chặt. Hạnh ngộ. Diệp tiên sinh tuổi trẻ thật là làm cho người bội cảm khiếp sợ. Nhưng càng khiếp sợ là quý công ty tính toán toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật. Có thể nói khiếp sợ toàn trường. Đến nay hồi tưởng lại cũng để cho ta rung động không dứt. Diệp Hoa cũng trực tiếp bước đi từ giới thiệu mình. Đối với mới có thể biết tên hắn ngược lại cũng không ngoài ý muốn Dù sao Diệp Hoa danh tự này ở đầu tư trong vòng phỏng trừng đã có chút danh tiếng Người đàn ông trung niên chợt lại nói Ô, xin lỗi quên tự giới thiệu mình Trầm đào lực, ít kỹ thuật gây dựng sự nghiệp quý đầu tư hiện đảm nhiệm Đại Trung Hoa khâu người phụ trách Ít chế đầu Công ty này Diệp Hoa có chút biết Thành lập với năm 1992 một nhà phong đầu cơ cấu Là sớm nhất tiến vào Đại Trung Hoa khu phong đầu cơ cấu một trong. Ở quốc nội đã đầu tư hơn 300 cái xí nghiệp. Quốc nội rất nhiều nổi danh Internet xí nghiệp đều có bọn họ đầu tư bóng người. Ví dụ như quốc nội lớn nhất The Social Network công ty. Lớn nhất lục xoát động cơ. Lớn nhất an toàn phần mềm các loại. Cũng có hơn 80 nhà thật sự đầu tư công ty thành công đưa ra thị trường hoạt thâu tóm. Ít đầu tư lính vực cũng là ngũ hoa bát môn, trừ internet xí nghiệp, ví dụ như hàng tiêu dùng, phục vụ, y tế khỏe mạnh, sạch sẽ nhiên liệu vân vân đều có bọn họ đầu tư bóng người. Một phen gặp mặt khách sáo sau khi trầm đào lực mang theo hiếu kỳ dòng hỏi dò đảo. Không biết quý công ty tính toán toàn bộ tin tức kỹ thuật là tới từ ở nhà nào nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm ít chế đầu một mực ở chú ý toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật phát triển đồng tính Nhưng cũng quả thực không nghĩ tới quý công ty kỹ thuật xuất từ nơi nào Tư tưởng phòng thí nghiệm diệt hoa như vậy trả lời Trầm Đào Lực còn có bên cạnh hắn trợ thủ nghe một chút sau khi lăng lăng Chỗ mắt nhìn nhau Có chút không tìm được manh mối Lần nữa nhìn về phía Diệp Hoa muốn tìm hỏi thời điểm. Người sau mỉm cười điểm một cách đầu mình. Ác trầm đào lực lại một lần nữa vi lăng. Nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng. Nhất thời ở lúc túng bên trong lại không thất lễ mạo đảo. Không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới toàn bộ tin tức kỹ thuật lại là xuất từ Diệp Tổng tay Ác! Mão mũi hỏi một câu. Diệp Tổng ngài tốt nghiệp từ kia thật sự trường cao đẳng biết mạo muội vậy còn hỏi than buồn a hỏi. Diệp Hoa rất nhớ này sao mở miệng đối trở về. Sau đó mỉm cười nói, giá cây đại học không đáng nhắc tới. Một bên Kiều vi không nhịn được che miệng cười mà không tiếng động. Trầm đào lực lần thứ ba lúc túng. Minh Bạch có chút thất lễ. Tổ chức lần nữa một phen ngôn ngữ liền bước vào chính đề. Đạo Chắc hẳn Diệp Tổng đã đoán được chúng ta tới ý. Ta liền nói thẳng. Íp chế đầu thông qua nội bộ nghiên cứu cho là phi thường coi trọng quý công ty tiềm lực. Quý công ty coi như mới thành lập xí nghiệp. Chắc hẳn phương diện tiền bạc rất là khan hiếm. Chúng ta phi thường nguyện ý cùng quý công ty cùng chia sẻ gây dựng sự nghiệp nguy hiểm. Là quý công ty cung cấp vốn bên trên thực lực mạnh mẽ ủng hộ. Xin lắng tai nghe Diệp Hoa lời íp ý nhiều nói. Trầm đào lực mỉm cười gật đầu một cái Nói tiếp Quý công ty không nghi ngờ chút nào là thuộc về độc giác thú xí nghiệp Ít chí đầu nguyện ý ở quý công ty mầm mống luôn đầu tư bên trên lấy 200 triệu đô la đầu tư Kích thước đạt được hải ngạn tuyến khoa ký 20% cổ phần Hơn nữa ở sau này dung tư chính giữa Ít chí đầu sẽ kéo dài dẫn đầu hoặc với đầu Một bên hiểu vi nghe được 200 triệu đô la mấy con số này Nội tâm chấn động không gì sánh nổi Cái này cần bao nhiêu tiền a? Mở miệng chính là một khoản thiên văn sổ tự Hơn nữa chỉ chiếm 20% cổ phần Tiền thế nào như vậy không bao nhiêu tiền Người có tiền đều là chơi như vậy Sao trầm đào lực thấy diệp hoa bên người kia đẹp đẽ bí thư Bởi vì này so với con số biểu hiện ra vẻ kinh ngạc Trong lòng nhất thời thật cao hứng cũng là tinh thần nhỏ chấn. Coi như vơ Cường Người đầu tư giỏi về quan sát là cần thiết xảy công tu dưỡng. Thấy Kiều Vi biểu hiện sau khi để cho hắn chắc chắn hải ngạn tuyến khoa ký đúng là một nhà mới thành lập khoa ký công ty. Một đám kỹ thuật thiên tài tuổi trẻ mà thôi. 200 triệu đô la liền giật mình như thế. hiển nhiên là chưa có tiếp xúc qua tài sản kết dụ. Chầm đào lực rất là hài lòng. Bất quá để cho hắn rất là kinh ngạc là. Diệp Hoa lại rất bình tĩnh. Trong lúc nhất thời đối với hắn coi trọng ba phần. Bất quá cũng thư thái. Dù sao hắn là như vậy hải ngạn tuyến khoa khí người sáng lập cùng người trưởng đà. Theo lý như thế. Nhưng bởi vì Diệp Hoa tuổi trẻ cũng không có để cho hắn coi trọng đi nơi nào. Trầm đào lực tâm lý càng phát ra ổn định. Đối trưởng cầm quyền chủ động phương diện ra tăng cực lớn lòng tin. Hiển nhiên. Íp chí đầu đối với hải ngạn tuyến bước đầu đánh giá trị giá là 100 triệu đô la. Cũng chính là độc giác thú cấp bậc xí nghiệp. Toàn năng khoa ký cử đầu không 2 chương 20 lớn hơn trời ưu thế. Thỏa hiệp không tồn tại ở đầu tư trong phòng có một cái tiêu chuẩn. Cái gọi là độc giác thú xí nghiệp chính là chỉ cai công ty thành lập 10 năm trong khoảng. Đánh giá giá trị vượt qua 100 triệu đô la. Từng thu được đầu tư riêng đầu tư lại chưa đưa ra thị trường xí nghiệp. Coi như bùng nổ thức lớn lên đại biểu. Độc xác thú xí nghiệp bị cho rằng là khoa học kỹ thuật sáng tạo tập trung thể hiện. Hải ngạn tuyến khoa kỹ triển hiện ra tiềm lực đâu chỉ 100 triệu đô la. 10 tỷ đô la cấp bậc đánh giá giá trị thậm chí bảo hiểm tất cả thủ. Hiển nhiên, đây là một nhà siêu cấp độc xác thú xí nghiệp. Bất quá đây cũng chỉ là nói rõ tiềm lực mà thôi. Đánh giá giá trị cao hơn nữa nhưng bản chất đều là hư. Hải ngạn tuyến khoa Ký trước mắt vẫn là một nhà mới thành lập xí nghiệp. Không có bất kỳ lời hạng mục. Trên căn bản giai đoạn trước cũng là ở vào đốt tiền giai đoạn. Mới thành lập khoa Ký công ty giai đoạn trước giai đoạn cơ bản đều là như vậy một cách trạng thái. Ít chí bỏ cho con số trung quy trung củ. Coi như mầm mống luôn đầu tư mà nói đây là thuộc về vừa so sánh với thiên sứ đầu tư. 200 triệu đô la nhưng là vừa so sánh với thiên văn sổ tự. Rất ít có mới thành lập khoa ký công ty mầm mống luôn đầu tư là có thể bắt được 200 triệu đô la. Hơn nữa phía đầu tư chỉ lấy được trong đó 20% cổ phần. Nhưng là nói đi nói lại thì. Hải ngạn tuyến khoa ký bày ra tiền cảnh sống vậy tương đối kinh người. Giá trị bày ở nơi đó cơ hồ có thể đụng tay đến A. Hơn nữa tư bản thiên nhiên trục lợi. Bản chất là tham lam ý chí đầu hành động này tuyệt đối không phải thuộc về nhiều tiền không có chỗ xài Mà là rất rõ ràng bản thân không thể nào một mình ăn cũng không nghĩ như vậy Nhưng hiển nhiên hy vọng từ nơi này khối bánh ngọt ở bên trong lấy được lớn nhất kia một phần Dựa theo khoa ký công ty đốt tiền tốc độ mà nói Dùng không bao lâu sẽ tiến hành A luôn bơi luôn cười luôn dung tự Hải ngạn tuyến khoa kỹ trước mắt bày ra buôn bán tiền cảnh. Íp chế đầu quỹ nếu muốn trong tay cổ phần không bị làm loãng. Nhất định là muốn với đầu thậm chí còn dẫn đầu. Mấy vòng dung tư đi xuống sau khi. Íp chế đầu nắm giữ hải ngạn tuyến khoa kỹ cổ phần thì có thể vượt qua 30% trở lên. Trở thành đứng sau người sáng lập thứ hai đại cổ đông. Thậm chí để nhất cổ đông cũng vô cùng có khả năng. Toàn thế giới chứa danh khoa học kỹ thuật cử đầu. Kỳ người sáng lập nắm giữ cổ phần có thể vượt qua 20% lát đắc không có mấy. Bất quá trầm đào lực hiển nhiên đánh giá thấp Diệp Hoa năng lực cùng mãnh liệt khống chế sụp vọng. Nếu như không có trận kia thì ngộ. Diệp Hoa lại tạo dựng hải ngạn tuyến khoa ký còn mở mang ra toàn bộ tin tức kỹ thuật. Có lẽ sẽ hướng tư bản thỏa hiệp cuối đầu. Nhưng làm một có kim bắp đuổi nam nhân. Lớn hơn trời ưu thí. Thỏa hiệp không tồn tại nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật. Không có vốn ủng hộ cùng lắm từng điểm từng điểm làm lên. Có bản lãnh chính mình đi mở mang kỹ thuật. Diệp hoa quá mức thậm chí đã nghĩ xong một khi gặp phải trở lực. Cùng lắm đích thân mở một nhà tư nhân ảnh viện làm lên. Dùng tới chính mình toàn bộ tin tức kỹ thuật còn lo lắng không thể lời mở một nhà tư nhân ảnh viện cũng liền mấy triệu sự tình. Số tiền này Diệp Hoa vẫn có thể ra lên Không hướng tư bản thỏa hiệp mà lấy được thành công xí nghiệp lại không phải là không có Người sống còn có thể bị nơ Gơm E Nơ Nước tiểu không chết được Diệp Hoa là một đầu thiết hoa Đầu một thiết đó là đánh vỡ nam tường cũng sẽ không quay đầu chủ nhân Thu hồi trong lòng suy nghĩ Diệp Hoa cố làm ngạc nhiên thở dài nói 200 triệu đô la Hơn mười trăm triệu nguyễn mùi tiền Nhiều tiền như vậy xài như thế nào hoàn a Trầm đào lực trong lòng xứng sờ Trong lòng không ngừng kêu lỗ lớn Sớm biết liền mở một trăm triệu đô la Không Một trăm triệu nguyễn mùi tiền liền có thể Trước ở triển hội nhìn lên đến diệp hoa cứng có lời bàn cao hiến Một lời một hành động nhất cử nhất động có loại khoa học kỹ thuật đại gia phong độ mùi vị Bây giờ nhìn lại là coi trọng a. Lời nói nếu mở ra miệng cũng không thể thu hồi đi. Nhưng là trầm đào lực lòng tin tăng lên gấp bội. Nhất thời cười nói. Ha <cười> ha. Diệp Tổng. Đây là ít 10 phần thành ý thể hiện. 200 triệu đô la mặc dù không là cái số lượng nhỏ. Bất quá khoa ký công ty mới thành lập trong lúc phần lớn đốt tiền lợi hại. Cũng không phải rất nhiều như vậy. Quý công ty này là đồng ý. Trầm Đào Lực ngồi chờ đối với mới gật đầu đáp lại. Các loại tới nhưng là Diệp Hoa uyển chuyển nói. Thật xin lỗi Trầm Tiên Sinh. Hải ngạn tuyến Hoa ký trước mắt tạm thời không có đối với bên ngoài dung tư nhiên về. Ừ. Vậy thì tiếp theo chúng ta hợp cái gì Trầm Đào Lực chưa kịp phản ứng. Phục hồi tinh thần lại nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Hoa. Cái này cự tuyệt thật là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Chầm đào lực cùng hắn trợ thủ chố mắt nhìn nhau. Trong lòng bội cảm nghi ngờ. Nhìn lại trước mắt đối phương công ty. Tựa hồ sát thực không lớn thiếu tiền dáng vẻ. Dù sao một nhà thiếu tiền mới thành lập xí nghiệp không thể nào chịu đựng được trung tâm đại hạ thuế đất xới A. Cuối cùng thấy diệt hoa tự tin như vậy cùng có để khí một màn. Đối phương chẳng lẽ thật là có bối cảnh thâm hậu tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy rất có thể. Cường đại như vậy kỹ thuật Phía sau cũng phải có một nhà cường đại nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm Mới có thể làm được Trong lúc nhất thời Trầm đạo lực cũng không lớn tốt phán đoán Các loại dấu hiệu Cũng đang nói rõ đối phương lai lịch Không đơn giản à, Có thể hắn vẫn không dễ dàng như vậy Từ bỏ ý định Diệp Tổng Ngươi là cảm thấy ít chí đầu hàng ý không đủ Vẫn là bởi vì nguyên nhân gì khác Không liên quan chuyện gì đều có thể nói. Trầm tiên sinh thành ý tất nhiên không lời nói. Chẳng qua là hải ngạn tuyến công ty trước mắt vốn rất sung túc. Đối ngoại dung tư trước mắt cũng không có liệt vào công ty phát triển hoạt định hàng ngũ bên trong. Diệp Hoa một lần nữa bổ sung nói. Thấy Diệp Hoa như vậy tỏ thái độ. Trầm đào lực cũng chỉ đành thân biểu tiếc núi. Bất quá ở trước khi đi cũng lấy ra một tấm xanh thiếp. Báo cho biết Diệp Hoa nếu như hải ngạn tuyến Hoa ký công ty có bất kỳ vốn bên trên khó khăn đều có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Trầm Đào Lực hiển nhiên không thể nào khinh địch như vậy từ bỏ ý định. Chẳng qua là hiện tại hắn cũng không có làm rõ ràng Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến Hoa ký rốt cuộc là lai lịch gì. Cũng sẽ không tốt làm phán đoán. Lập tức hay là trước mức độ tra rõ lại nói. Diệp Hoa tự mình đem hai vị này tới chơi vơ. Cười. người đầu tư đưa tới cửa. Trầm Đào lực không quên lần nữa nói tới sung tư hợp tác vấn đề, lộ ra mười phần thành ý. Cuối cùng Hàn Huyên mấy câu mới rời đi. Với ở một bên Kiều Vi cũng là hai tròng mắt hiện lên ánh mắt sùng bái, tia sáng kỳ dị liên tục. Không nghĩ tới trước ở đồng họp ăn chung thời điểm kiệm lời ít nói diệp hoa, cùng những người đầu tư này cứng gói lời bàn cao kiến. Từ đầu tới cuối đều là thành thạo. Diệp Hoa nhìn hai cái vơ. Cơ. Biến mất ở trong tầm nhìn. Xoay người đồng thời trực tiếp đem trong tay danh thiếp ném thùng rác. Không mang theo chút nào do dự. Không lâu sau. Công ty tiền tiền hậu hậu cũng đều tới chừng mấy miệng lưới công dích vơ. Cơ. Người đầu tư. Bao gồm chứa xanh sốt ban đầu tư các loại cũng không có vắng mặt. Một ít internet khoa học kỹ thuật từ đầu dưới cờ quý đầu tư cũng đều đến Tới mấy túp lại đưa đi mấy túp Đều là không cam lòng rời đi Giống như hải ngạn tuyến khoa kỹ loại này mới thành lập sĩ nghiệp Là điển hình thuộc về ngược vương cường Trăm ngàn lần đều là như mối tình đầu một loại truy đuổi Dù sao Với ai gây khó dễ đều không thể với tiền giấy gây khó dễ Thương đồ bên trong thị khu Trong khoảng cách đại hạ chung quanh một quán rượu trong trầm đào lực đứng ở bề cửa sổ trước nhìn trung tâm đại hạ Nghe được bên tai điện thoại di động truyền tới thanh âm Lăng đảo ngươi nói cái gì hắn bối cảnh gì cũng không có thuần mới thành lập đoàn đội sao máy truyền tin một đầu khác truyền tới thanh âm Chúng ta tài liệu điều tra liền biểu hiện những thứ này Nếu như hắn thật có bối cảnh thâm hậu Khẳng định như vậy là bối cảnh thông thiên Ngay cả chúng ta cũng ra không ra mảy may Người như vậy hay lại là ít chọc mới tốt Nhưng là Ta càng tin tưởng người trước Nếu như hắn thật có bối cảnh Thì tại sao phải đi quốc tế điện tử triển kia cũng giải thích không thông a? Biết Chầm đào lực cút điện thoại Nhìn trung tâm đại hạ dần dần toát ra khinh thường cùng cười lạnh Bắt đầu còn nghi thần nghi dù cho là hắn là một cái có bối cảnh người Tuyệt đối không ngờ rằng là như vậy kết quả. Nguyên lai like là một kỹ thuật thượng thiên mới. Kinh thương bên trên ngốc nghích. Một không bối cảnh. Hai không tư bản. Ba không nhân mạch. Bốn không sân thượng. Còn không nguyện cùng vương. Cường Chia sẻ. Tư bản trợ lực sẽ trở thành người lớn nhất trợ lực. Tốt nhất có lòng tốt sẽ trở thành người lớn nhất áp ý. Sẽ thật tốt giáo dục người học một khóa. Người tuổi trẻ